78. Không có đàm phán, cuộc sống không thể tiếp tục được Người do Thái thường nói đàm phán giống như một trận chiến không khói Với vài ba câu nói, nếu nói hay sẽ làm lay động lòng người, nếu nói không hay sẽ chúc họa vào thân Cái được gọi là trong cái rủi có cái may, trong may lại có rủi đều từ đàm phán mà ra Lịch sử phát triển của người do Thái cùng với lịch sử phát triển của đàm phán có mối tương quan với nhau Trong mắt người do Thái, thực chất đàm phán vô cùng quan trọng Thông qua những cuộc đàm phán với người lạ, người do Thái có thể có được mảnh đất sinh tồn cho mình khi họ phiêu bạt khắp nơi. Thông qua các lần đàm phán với người khác, người do Thái đã nhận được rất nhiều thứ từ thương trường đó. Trong mắt người do Thái, không có đàm phán, cuộc sống sẽ không thể tiếp tục được. Trong cuộc sống cũng như công việc, người do Thái luôn có thể sử dụng các phương thức đàm phán một cách linh hoạt để giải quyết các vấn đề khó một cách dễ dàng. Có một câu chuyện như thế này, vào một đêm, một người do Thái cầm theo một khoản tiền lớn và nhanh chóng trở về nhà. Khi đi qua một con hẻm không có ánh đèn, từ góc tường bỗng xuất hiện một người với khuôn mặt bị che kín, dùng khẩu súng ngắn dí vào chán của người do thái. Hắn nói với giọng hùng dữ: "Mang tất cả số tiền có trong người ra đây." Người do thái nhìn vào miệng súng đèn ngòm, giả vờ bộ dạng toàn thân run lẩy bẩy, thu tít nói: "Đúng là tôi có ít tiền, nhưng số tiền này đều là của ông chủ. Giúp tôi một việc đi, hãy bắn hai phát vào trên mũ của tôi, để khi tôi về còn có lý do mà nói." Người đàn ông với thân hình cao lớn đang bị mặt không nói gì nhưng lại lấy chiếc mũ của người do thái lại và bắn vào nó hài phát. Người do thái lại khẩn cầu người đàn ông đó bắn tiếp hài phát nữa vào gấu quần của ông. Như thế này sẽ càng chân thật hơn chủ nhân nhất định sẽ tin. Người đàn ông bịt mặt cảm thấy thập phiền hà liền kéo ống quần của người do thái lại và bắn vải phát. Người do thái nói, hãy bắn thêm vải phát vào vạt áo của tôi. Người đàn ông bịt mặt tức giận mắng, đúng là đồ nhát gan. Người đàn ông bóp cò súng nhưng không nghe thấy tiếng kêu. Người Do Thái vừa nhìn liền biết ngay khẩu súng đã hết đạn, liền chạy như bay. Cho mắt người Do Thái, đàm phán không chỉ có thể cứu con người ra khỏi biển lửa, mà còn có thể dễ dàng hóa giải các khúc mắc không tiện nói. Nhiều năm trước, một vị tướng quân người Do Thái chiến thắng trở về sau cuộc chiến tranh, ông trở về với thành phố nơi mình sinh sống. Thời điểm đó, thành phố đang nhộn nháo hết cả lên, mọi người đều vô cùng vui vẻ và tự hào đến đón vị tướng quân này. Từ đó, tướng quân này trở thành nhân vật được ngưỡng mộ của xã hội cũng trở thành đối tượng được rất nhiều phu nhân theo đuổi. Mặc dù vị tướng quân dạn dày xương gió này hoàn toàn không hề yêu thích điều này, thậm chí là ghét nó. Tuy nhiên, luôn có một số người không từ bỏ ham muốn của mình cứ bán lấy không rời. Có một nữ phóng viên khá nổi tiếng đã liên tục viết thư cho vị tướng quân này trong vài tháng với mong muốn có thể kết bạn với nhân vật quan trọng này. Không lâu sau, chính quyền địa phương đã đặc biệt tổ chức một bữa yến tiệc chúc mừng sự thành công của tướng quân. Nữ phóng viên này biết được tin và đến tham dự chị nhìn thấy trên tay cô cầm một mảnh quế, đi qua dòng người và đi về hướng vị tướng quân. Vị tướng quân không kịp trốn đi đâu cả và chạm mặt nữ phóng viên. Thế là nữ phóng viên đưa bó quế cho vị tướng quân, các thân sĩ bên cạnh tướng quân cười, ngôn ngữ vô cùng khẩn khoản nói: nên mang bó quế này cho Mills." Lúc này, nữ phóng viên cho rằng vị tướng quân nói như vậy là để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ở đây, vì vậy cô hoàn toàn không cảm thấy quận bác gì cả. Cô tiếp tục cố gắng tìm chủ đề để nói với tướng quân, vị tướng quân này vì phép lịch sự cũng không đỡ ngắt lời cô. Tướng quân, người phụ nữ mà ngài thích nhất là ai vậy? Là vợ của tôi. Vậy thì đơn giản quá rồi, người phụ nữ mà ngài coi trọng nhất là ai? Là người phụ nữ biết chăm lo vun vén việc gia đình. Điều này tôi cũng đã nghĩ đến, vậy thì ngài cho rằng ai là nữ hùng hào kiệt? Là phu nhân, người phụ nữ có thể sinh được nhiều con nhất. Họ cứ như vậy cuộc hội thoại dùng hình thức đối qua đối lại với nhau như điều tra đương sự, Không khí ở đây khiến người ta cảm thấy nhẹ thở. Tự nhiên người ta cảm thấy rằng câu chuyện này càng lúc càng không nên tiếp tục. Lúc này, nữ phóng viên cảm thấy áy náy không yên, cũng không muốn bản thân chất vấn những điều vô bổ nữa. Vậy là quyết định rời đi. Người do thái là những nhà đàm phán trời sinh vốn sẵn thông minh. Khi họ đối mặt với cục diện bế tắc, họ có thể thông qua các kỹ năng đàm phán linh hoạt của mình để đạt được mục đích và cũng không đắc tội đối phương. 79. Kiên nhẫn tìm kiếm điểm hòa giải giữa hai bên, từng bước từng bước giải quyết vấn đề. Trong mắt các thư nhân Do Thái, khi hai bên cùng bàn bạc về các vụ làm ăn mà có những tranh chấp về lập trường thì rất khó để đạt được mục tiêu bởi vì vấn đề về lập trường, về cơ bản khó có thể hòa giải được. Cho nên, nếu muốn có những cuộc đàm phán kinh doanh thành công, hai bên bắt buộc phải nhằm vào vấn đề lợi ích bởi vì chỉ có lợi ích mới có thể là sợi dây kết nối hai bên trong đàm phán kinh doanh. Người Do Thái dùng phương pháp hòa giải lợi ích giữa hai bên chứ không phải phương pháp hòa giải lập trường giữa hai bên. Có hai yếu tố giúp phương pháp này mang lại hiệu quả thứ nhất bất kỳ một loại lợi ích nào thường đều có rất nhiều phương thức để đạt được sự thỏa mãn thứ hai phía sau lập trường của đối phương thường có sự tồn tại của lợi ích chung thường lớn hơn lợi ích mang tính xung đột Chúng ta thường vì sự đối lập về lập trường của mình và đối phương Cho rằng lợi ích của đối phương và lợi ích của chúng ta đang mâu thuẫn Nếu chúng ta có một khoản lợi mà cần ngăn chặn sự xâm phạm của đối phương Đối phương chắc chắn sẽ muốn đến để xâm phạm nó Nếu lợi ích về tiền thuê nhà của chúng ta giảm Thì lợi ích về tiền thuê nhà của đối phương sẽ tăng Sự thật lại không hoàn toàn như vậy Trong rất nhiều cuộc đàm phán Nếu xem kỹ những lợi ích tiềm ẩn Chúng ta có thể thấy rằng lợi ích chung của hai bên sẽ nhiều hơn xung đột lợi ích Lấy lợi ích chung giữa chủ nhà và người thuê nhà làm ví dụ 1. Hai bên đều mong muốn ổn định Chủ nhà cần có khách thuê nhà ổn định, khách thuê nhà muốn tìm nơi thuê nhà lâu dài 2. Hai, hai bên đều hy vọng căn phòng luôn được duy trì trong trạng thái tốt Người thuê nhà muốn ở, còn chủ thuê nhà muốn giữ giá trị ngôi nhà 3. Hai bên đều mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp Chủ nhà muốn người thuê nhà trả tiền đúng hạn Người thuê nhà hy vọng chủ nhà sẽ có những sửa chữa cần thiết cho ngôi nhà Đồng thời, hai bên còn có những lợi ích khác nhau nhưng không dẫn đến sự xung đột. Chẳng hạn, 1. Do người thuê nhà quá nhạy cảm, họ không thích loại sơn mới quét, chủ nhà lại không đồng ý bỏ tiền ra để sơn lại toàn bộ ngôi nhà. 2. Chủ nhà mong muốn có sự đảm bảo nhất định về tiền thuê nhà hàng tháng, vì vậy đã yêu cầu người thuê nhà thanh toán trước. Người thuê nhà hài lòng với ngôi nhà và họ hoàn toàn không để ý đến việc thanh toán sớm hay muộn. Sau khi xem xét về lợi ích chung và lợi ích riêng của hai bên, vấn đề về lợi ích giữa việc giá thuê nhà thấp và thu nhập cao được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Lợi ích chung của cả hai bên có thể khiến họ hài lòng và thúc đẩy họ ký một bản hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng dài hạn. Hai bên cùng chịu chi trả chi phí cải thiện ngôi nhà. Hai bên có thể cùng nhau hòa giải các lợi ích khác nhau đều có thể mang lại cho họ sự hài lòng, chẳng hạn như ngày hôm sau sẽ thanh toán tiền nhà của tháng đầu tiên, người thuê nhà bỏ tiền để mua sơn, chủ nhà chịu trách nhiệm chi trả chi phí sơn nhà. Hòa giải bất đồng lợi ích giữa hai bên không hề đơn giản, điều này còn khó hơn việc một người dùng một tay hướng về phía Bắc để kéo con lừa, tay kia cũng muốn hướng về phía Nam để kéo con lừa lại. Có những lúc bạn bỏ rất nhiều thời gian sức lực ra nhưng chưa chắc đã nhận lại được thành công. Vấn đề quan trọng là cần phải tìm ra bí quyết. Chúng ta cùng xem ví dụ về việc hai chị em cùng tranh nhau trái cam. Cả hai chị em đều muốn có trái cam, vì vậy quả cam được chia làm hai phần. Nhưng các chị em nhà nọ lại không hiểu rằng, một người muốn ăn ruột cam, người còn lại muốn dùng vỏ cam để làm bánh gato. Câu chuyện này giống như rất nhiều ví dụ về các cuộc đàm phán kinh doanh khác, sở dĩ các thỏa thuận đạt được thành công chính là nhờ vào những yêu cầu khác nhau của mỗi bên. Bạn hiểu được điều này nhất định sẽ cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên. Thông thường mọi người sẽ cho rằng sự khác biệt giữa hai bên sẽ tạo nên sự khó khăn. Tuy nhiên, sự khác biệt có lúc lại có thể đưa ra cách để giải quyết vấn đề. Thỏa thuận luôn đạt được dựa trên sự không thống nhất Chẳng hạn như người mua cổ phiếu nhất định phải thuyết phục người bán tin rằng giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng và như vậy giao dịch mới thành công, điều đó chẳng phải rất buồn cười sao? Nếu hai bên đồng ý tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng thì người bán chắc chắn sẽ không muốn bán chúng. Sở dĩ giao dịch cổ phiếu có thể đạt được thành công chính là vì người mua luôn tin tưởng rằng giá cổ phiếu sẽ tăng, người bán lại cho rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Sự khác biệt về cách nghĩ là cơ sở để đạt được thỏa thuận. Rất nhiều thỏa thuận mang tính sáng tạo đều thể hiện nguyên tắc thông qua sự bất đồng để đạt được thỏa thuận. Dựa trên sự khác nhau giữa lợi ích và tư tưởng có thể khiến cho một dự án nào đó của bạn đạt được nhiều lợi ích hơn và nó có thể gây thiệt hại đối với một số phương diện nào đó. Bí quyết đầu tiên để hòa giải lợi ích giữa hai bên đó là thiết lập một số phương án lựa chọn để bạn có thể tiếp nhận, sau đó trưng cầu ý kiến đối phương xem phương án nào tốt. Thứ mà bạn muốn biết chỉ là đối phương thích mục nào hơn, không nhất thiết phải biết được đối phương chấp nhận cái nào. Sau đó bạn sẽ phân tích phương án mà đối phương có thể chọn Thường sẽ chia thành hai phương thức khác nhau Sau đó sẽ tiếp tục mời đối phương chọn Nếu phải dùng một câu nói để khái quát việc làm thế nào để phù hợp Vậy thì câu nói đó sẽ là tìm kiếm phương án làm đối phương tổn thất ở một mức độ nhất định Còn bạn lại có được lợi ích lớn, ngược lại như vậy Dưới sự khác biệt về lợi ích, thứ tự, quan niệm, dự đoán và thái độ đan sen với rủi ro Chính là nơi hai bạn có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp Do đó, lời khuyên của những người làm kinh doanh có thể là khác biệt vạn tuế. Bí quyết thứ hai để hòa giải lợi ích hai bên đó là đưa sự chú ý của hai bên tập trung vào nội dung của cuộc đàm phán. Chẳng hạn, tìm mọi cách để đối phương lựa chọn việc thay đổi phương án đã lựa chọn, thuận tiện cho việc đối phương đưa ra những quyết định đáp ứng nhu cầu của bạn. Hãy nhớ rằng, thứ mà bạn cần cho đối phương biết là câu trả lời, chứ không phải câu hỏi, không phải quyết định khó khăn mà là quyết định một cách dễ dàng. 80. Càng cẩn thận càng có lợi. Khi các bạn cùng đối thủ đàm phán, người Do Thái luôn tin rằng truy cứu kỹ càng sự việc là kỹ năng vô cùng thực tế và kỹ năng này chịu ảnh hưởng từ quan niệm đàm phán càng cẩn thận càng có lợi của người Do Thái. Người Do Thái luôn dốc hết sức lực để tìm hiểu các phương diện của đối phương, họ luôn có tinh thần truy cứu kỹ càng sự việc. Chẳng hạn, phần lớn mọi người khi đi du lịch ở nước ngoài thường sẽ có sự đồng hành của hướng dẫn viên tham quan danh lam thắng cảnh hoặc tham quan tận hưởng cảnh non nước. Nếu là người dân các nước châu Âu đi du lịch, trong một thời gian ngắn rất khó để có thể phân biệt đâu là người Anh, đâu là người Pháp, đâu là người Mỹ, đâu là người Ý. Ngay cả hình tượng đặc trưng của họ cũng khó mà phân biệt được. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết về cuộc sống quốc dân của những đất nước này, như vậy đã khó lại càng khó hơn. Tuy nhiên, người Do Thái lại hoàn toàn khác. Họ không có quá nhiều hứng thú đối với danh lam thắng cảnh, ngược lại họ có cuộc sống, tâm lý và lịch sử quốc dân của họ khác với những đất nước khác. Họ có những biểu hiện vượt ngoài trí tò mò của các chuyên gia, thậm chí hy vọng họ còn có thể tìm hiểu được những thứ mà các dân tộc khác chưa từng công khai. Trước khi người Do Thái đến một nơi nào đó để du lịch, họ sẽ tìm hiểu rất kỹ về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, thói quen tôn giáo, thậm chí là có thể phân biệt rất rõ những người mà họ gặp trong quá trình đi du lịch thuộc nước nào. Do sự bức hại của việc di cư ở bên ngoài và gặp những điều không may trong hơn 2.000 năm qua Với xuất thân cùng bản năng tự vệ của mình Dân tộc Do Thái luôn nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết tính dân tộc của các dân tộc khác Sau đó mới có thể đưa ra các biện pháp thích hợp để tiếp tục sự sống Cũng chính là nguyên nhân lịch sử này khiến họ vô hình chung đã hình thành nên tinh thần Truy cứu kỹ càng mọi việc đối với bất cứ sự việc nào mà họ cảm thấy hứng thú Người Do Thái sẽ không làm rõ những vấn đề nghi nan Nhưng cũng không đàm phán kinh doanh một cách dễ dàng Đây cũng chính là tinh thần rất tích cực, như vậy mới khiến họ cẩn thận, tỉ mỉ khi làm việc, và có cho mình chỗ đứng, không thể đánh bại tại thương trường đàm phán. Một lần, một người Do Thái gọi điện cho người bạn Nhật Bản của mình, mong muốn mượn chiếc xe khi đi du lịch tại Nhật Bản. Người Nhật Bản này suy nghĩ đến việc lần đầu tiên người Do Thái đến Nhật Bản, mọi thứ ở Nhật Bản đều rất xa lạ, vì vậy người bạn nhiệt tình nói, «Nếu anh đến tham quan danh lam thắng Cảnh ở Kyoto, tôi có thể đưa anh đi. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình rồi». Sau khi mượn được xe, người Do Thái mang theo tờ bản đồ cùng với sổ tay hướng dẫn và bắt đầu chuyến du lịch. Vài ngày sau, người Do Thái mặt mày dạng dỡ trở về, mang xe trả cho người bạn Nhật Bản đó và mời anh ăn tối cùng. Trên bàn ăn, dường như người Do Thái đang muốn bổ sung lại sức lực bằng một bữa ăn, anh nắm bắt cơ hội liên tiếp đưa ra những câu hỏi cho người bạn Nhật Bản. Khi ra ngoài, nam giới Nhật Bản thường không mặc kimono, vậy tại sao khi về nhà lại mặc kimono? Tại sao người Nhật Bản lại dùng đũa ăn cơm? Dùng thìa sẽ tiện hơn rất nhiều chứ? Đôi đũa liệu có phải là di vật mà tổ tiên Nhật Bản nghèo khó đã để lại không? Từng câu từng câu nối tiếp nhau, khiến người Nhật Bản hòa mắt chóng mặt, ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Tuy nhiên, người Do Thái quyết hỏi cho rõ từng câu một mới thôi. Người Do Thái luôn có tinh thần không ngại học hỏi, cũng chính nhờ tinh thần truy hỏi sự việc kỹ càng này đã khiến người Do Thái nắm bắt được những kiến thức biên bác về phương diện đàm phán, trở thành những thương nhân có trí tuệ được cả thế giới công nhận. 81. Đặt lợi ích lên trước, vậy thể diện nằm ở đâu? Thương nhân thường coi trọng lợi ích, những người do thái thông minh lại càng coi trọng lợi ích hơn. Họ biết cách sử dụng thuật trở mặt để đạt được lợi ích, chưa bao giờ có khái niệm nhượng bộ. Khi bắt đầu định giá trong đàm phán, những người do thái đặc biệt yêu tiền sẽ luôn có thái độ rất tích cực. Đối với mỗi vấn đề có liên quan đến tiền, người do thái thường rất tích cực suy nghĩ, trao đổi. Đối với các hình thức hợp đồng và lợi ích nhận được cũng được xem xét khá kỹ lưỡng. Trong số những vấn đề này, họ không một chút cầu thả, cho dù có nói đến khô cả họng cũng mặc kệ. Việc xảy ra những tranh cãi kịch liệt là điều khó có thể tránh khỏi. Có một điều mà người Do Thái không thể chịu đựng được, đó chính là làm việc qua loa tắc trách. Nếu hai bên tồn tại những bất đồng trong ý kiến, tác phẩm nhất quán của họ bắt buộc phải biện luận đến cùng cho đến khi có thể kịp thời giải quyết vấn đề mới thôi. Điểm này trái ngược hoàn toàn với thói quen của người Trung Quốc, Nhật Bản. Quan điểm của người Nhật Bản và người Trung Quốc khá giống nhau, phần lớn chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc. Họ vì lo giữ thể diện cho đối phương nên đều lựa chọn chủ nghĩa qua loa đại khái. Khi người Do Thái tìm hiểu hoặc biện luận về một vấn đề, họ sẽ không nói đến vấn đề thể hiện. Họ không cần biết đối phương là ai, đinh là đinh mà mão là mão, đều phải được phân biệt rất rõ ràng. Lý trí của người Do Thái có thể chiến thắng tất cả. Đối với họ mà nói, lợi ích luôn được đặt lên trước và vấn đề thể diện không quá quan trọng. Do đó, vì thể diện mà từ bỏ hoặc lãng phí thời gian để kéo dài đàm phán là điều không đáng. Để đạt được mục đích lợi ích, người Do Thái rất biết cách tạo áp lực cho đối thủ, chủ yếu có 3 phương pháp sau. Một, trong quá trình giao dịch cần đảm bảo sự cạnh tranh rõ ràng, bạn có thể giành được càng nhiều lựa chọn càng tốt cho đến khi đến một giới hạn nào đó mới thôi. Đến một giai đoạn nào đó, để có thể tạo thêm áp lực cho đối phương thì phương án thay thế càng nhiều càng tốt. 2. Thường xuyên phản đối đối phương, liên tiếp phản đối và thể hiện sự không hài lòng đối với đối phương Trong trường hợp không được khiến đối phương có thái độ thù địch, có người sẽ tạo áp lực cho họ một cách ôn hòa Đồng thời hỗ trợ khích lệ cá nhân bạn một cách ân cần, điều đó sẽ khiến đối phương dần dần giảm sự kỳ vọng của mình xuống 3. Làm suy yếu địa vị của đối phương Bạn bắt buộc phải làm việc cẩn thận, thao túng đối phương, nếu bạn có ưu thế thì sự việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn Đừng lo sợ rằng việc tạo áp lực cho đối thủ là đang chọc giận họ bởi vì họ cũng đã từng làm như vậy với bạn. Chú ý rằng đừng tạo áp lực cho họ một cách đứt quãng mà hãy làm nó chảy như dòng nước. Cần liên tục không ngừng tạo áp lực cho đối thủ để đạt được mục đích đó là kiểm soát đối thủ. Đến cuối cùng chính là mình giành được chiến thắng trong cuộc đàm phán kinh doanh. Ngoài những điều nêu trên, còn một phương pháp hiệu quả có thể tạo áp lực cho đối phương và khiến đối phương bất ngờ. Trên bàn đàm phán, đa phần mọi người đều không thích những yếu tố ngoài ý muốn. Nguyên nhân là vì thường sẽ tạo ra sự không tin cậy và bầu không khí ngột ngạt. Nó rất có thể sẽ cản trở việc trao đổi ý kiến giữa hai bên. đương nhiên, đây không hoàn toàn có ý nói những bí mật về đàm phán kinh doanh nên được tiết lộ. Bí mật luôn là thứ quan trọng và thứ mà mọi người luôn lo lắng đó chính là những sự việc ngoài ý muốn luôn khiến đối phương cảm thấy mất thể diện và đẩy đối phương rơi vào hoàn cảnh khó xử. Chẳng hạn, diễn biến sự việc thành như thế này, hai bên chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tuy nói là như vậy, vẫn có rất nhiều nhà đàm phán cho rằng các sự việc khiến đối phương bất ngờ sẽ có sức mạnh làm cho con người cảm thấy kinh hoàng trong thời gian ngắn. Trước khi có thể chống lại cảm giác kinh hoàng này, tốt nhất bạn nên biết những vấn đề bản thân có thể gặp phải. Một, các vấn đề khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như yêu cầu mới, bao bì mới, nhiệm vụ mới, chiến lược sáng suốt, sự thay đổi về địa điểm và thời gian đàm phán, sự thay đổi về rủi ro và mức độ tranh luận, vân vân. Hai, thời gian khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như ngày tháng hết hạn. Thời gian họp vỏn vẹn vài ngày, thay đổi tốc độ đột ngột, cuộc hội đàm thâu đêm suốt sáng và không có ngày nghỉ. 3. Hành động khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như rút lui khỏi đàm phán, tạm ngưng họp, thoái thác, tung hỏa mù, có những kích động đột ngột về tình cảm, không ngừng ngắt lời làm gián đoạn, kiên quyết có những hành động trả thù thể hiện sức mạnh. 4. Tư liệu khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như quy định đặc biệt, số liệu thống kê mới có sức thuyết phục, sự thay đổi về chi phí môi giới theo dây chuyền. 5. Biểu hiện khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như sự nhục mạ, phẫn nộ bộc phát, sự đả kích trực tiếp đối với trí tuệ, sức lực của cá nhân. 6. Quyền uy khiến mọi người ngạc nhiên. 7. Chuyên gia khiến mọi người ngạc nhiên, giới thiệu chuyên gia hoặc cố vấn nổi tiếng. 8. Nhân vật khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như sự thay đổi bên mua hoặc bên bán, sự gia nhập của thành viên mới trong nhóm, đột nhiên có người biến mất, sự xuất hiện của lãnh đạo cấp cao, sự tranh lệch về địa vị cao thấp, sự xuất hiện của ông chủ, người chức vụ khiến người khác khâm phục sách lược của người tốt và người xấu, nữ giới tham gia đàm phán kinh doanh, người dị thường, đối phương không tham gia họp hoặc đến muộn vài giờ, người ngu dốt, vân vân. 9. Nơi khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như văn phòng làm việc đẹp và sang trọng, chiếc ghế khiến người khác không thấy thoải mái, căn phòng không có máy lạnh, bức tường có lỗ hổng, nơi có quá nhiều tạp âm, địa điểm tập trung công cộng, vân vân. Người do thái cho rằng khi gặp những sự việc khiến mọi người bất ngờ, phương pháp tốt nhất chính là cho bản thân đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Nó giống như câu nói, suy nghĩ kỹ trước khi hành động của người Trung Quốc đã từng đúc kết được Tốt nhất nên hạn chế nói lại, thậm chí có thể hoãn lại những lúc cần thiết Đàm phán kinh doanh và tuyên chiến, giống như vụ kiện tục ở tòa án Tốt nhất không nên hành động vội vàng, không suy nghĩ nếu bạn chưa chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Nếu không tỷ lệ thắng của bạn, khó có thể lường trước được Chương 9. Kiếm tiền bằng tiền, thuật cai trị và độc quyền về lãi kép của người Do Thái Trong cuộc sống hiện thực, dù là chủ nợ hay con nợ đều tốt, các tư nhân người Do Thái có câu trả lời là đừng bao giờ sợ người khác sẽ vay tiền của bạn, miễn là có thể vay được tiền, nó sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn được hỏi thêm những người muốn cho người khác vay tiền nhiều hay những người muốn vay tiền của người khác nhiều hơn, thư nhân Do Thái sẽ nói với bạn một cách khẳng định rằng muốn cho người khác vay tiền nhiều hơn. Người bình thường sẽ nghĩ rằng người muốn vay tiền của người khác sẽ nhiều hơn, nhưng thực tế lại ngược lại với suy nghĩ của họ. Lý do tại sao các thương nhân Do Thái thích mở ngân hàng, đặc biệt là mở ngân hàng đầu tư, phát hành cổ phiếu, chính là để tìm ra mong muốn của hầu hết mọi người là muốn cho người khác vay tiền và vay tiền của người khác để kiếm tiền. Còn nữa, nếu không thể trả được số tiền sau khi vay thì người vay hay người cho vay sẽ sốt ruột hơn. Thông thường mọi người sẽ nghĩ người vay sẽ lo lắng, những người vay sợ rằng những chủ nợ hung dữ sẽ đến tận cửa nhà để đòi tiền cho bằng được, còn người Do Thái lại trả lời rằng người cho vay sẽ sốt ruột hơn người vay. 82. Rủi ro cao, lợi nhuận cao Thấy rủi ro chưa? Nếu chưa thấy nó, xin chúc mừng bạn có thể trượm mắt rồi ngủ một giấc rồi vì chưa có gì để làm cho đến thời điểm hiện tại. Bạn gặp rủi ro chưa? Gặp rồi sao? Xin chúc mừng, lợi nhuận chắc chắn sẽ thưởng cho bạn vì sự can đảm giám mạo hiểm đó. Dám mạo hiểm là một cụm từ mang nhiều tầng nghĩa ca ngợi mà nhiều người Do Thái đều nghĩ như vậy. Theo quan điểm của họ, mỗi một lần rủi ro đều sinh ra cùng một lượng hạt sống thành công. Do đó, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Trong một thời gian dài, các tư nhân Do Thái trong lịch sử đã mang tên của nhà đầu cơ, hiện tại thì rất khác rồi. Các tư nhân Do Thái được gọi là nhà quản lý rủi ro bởi vì họ giỏi đầu cơ kinh doanh. Người Do Thái tin rằng mọi thứ đều có hai khả năng là thành công và thất bại. Khi khả năng thất bại là tương đối lớn nhưng nó vẫn phải thực hiện thì đó tự nhiên là một cuộc mạo hiểm. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều thứ rất khó phân biệt khả năng thành công của nó và đây cũng được coi là một cuộc mạo hiểm. Quy tắc của chiến tranh thương mại là rủi ro càng lớn, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Khi cơ hội đến, những người không dám mạo hiểm chỉ có thể là những người tầm thường. Hầu hết người do thái có nhận thức rủi ro lạc quan, vì vậy họ thường kiếm bộ tiền. Câu chuyện về người do thái tên George Morgan sau đây chính là một ví dụ điển hình. Khoảng năm 1600 sau Công nguyên, tổ tiên của Morgan di dân từ Anh sang Châu Mỹ. Khi đến thời kỳ của George Morgan, Anh ta đã bán trang trại của gia đình Morgan ở Massachusetts và định cư ở Hartford. Năm 1835, Joseph gia nhập một công ty bảo hiểm hỏa hoạn nhỏ và trở thành cổ đông đầu tư. Lần đầu tư này không liên quan đến tiền mặt mà là một loại đầu tư tín dụng, có nghĩa là bạn chỉ cần ký tên của mình trên sổ đăng ký cổ đông là được. Sau khi nhà đầu tư ký vào kỳ phiếu, anh ta có thể thu phí xử lý được trả bởi người được bảo hiểm. Miễn là không xảy ra hỏa hoạn, vụ làm ăn không vốn này sẽ kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, thật không may, không lâu sau, một đám cháy lớn đã bùng phát ở New York. Các nhà đầu tư tập trung tại khách sạn của Georgette, ai cũng lo lắng ruột gan nóng như lửa đốt. Nhiều nhà đầu tư dường như chưa trải qua những sự cố như vậy. Họ hoảng loạn và thậm chí sẵn sàng từ bỏ cổ phiếu của họ. Vì vậy, Georgette đã mua tất cả cổ phần của họ. Ông nói, để trả hết số tiền bảo hiểm, tôi sẵn sàng bán khách sạn này. Nhưng tôi phải có một điều kiện. Trong tương lai, tôi phải tăng phí làm thủ tục. Đây thực sự là một canh bạc thành công hay thất bại, tất cả trong một cú trượt ngã này. Cho và bạn bè của anh ấy cùng nhau góp được 100.000 đô la và cử người đại diện đại lý đến New York để giải quyết các vấn đề bồi thường. Kết quả, các đại lý trở về từ New York đã mang về một khoản tiền mặt lớn. Đây là những khoản mà khách hàng mới đăng ký bảo hiểm với chi phí đắt gấp đôi so với ban đầu. Đồng thời, bảo hiểm hòa hoạn vĩnh cửu đáng tin cậy đã trở nên nổi tiếng ở New York. Sau vụ cháy, Cho đã kiếm được khoản lãi dòng 150.000 đô la. Do đó, việc có thể nắm bắt cơ hội vào thời điểm quan trọng thường có thể biến cuộc khủng hoảng thành cơ hội kiếm tiền lớn. Tất nhiên, chúng ta phải giỏi quan sát và phân tích các điều kiện thị trường và nắm bắt cơ hội. Cơ hội giống như thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. Nếu chúng ta không thể khắc phục điểm yếu của sự thiếu kết đoán, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được cơ hội. Chỉ khi người khác thành công, chúng ta mới thở dài, tôi vốn dĩ cũng có thể như thế này. Rủi ro cao thường có nghĩa là lợi nhuận cao và những người dám mạo hiểm có thể giành được một cuộc sống rực rỡ. Hơn nữa, loại kinh nghiệm sống khôn ngoan khi đối mặt với rủi ro cũng có thể khiến chúng ta rèn luyện lòng can đảm của những người phi thường. Đây là một loại tài sản quý giá. Chẳng thể nghi ngờ gì khi người Do Thái sở hữu loại tài sản này. Họ dựa vào sự lạc quan và bình tĩnh. Họ sẵn sàng vượt qua những rủi ro và đi ngược dòng và họ thường giành được thành công ngoài mong đợi. Tinh thần dám nghĩ dám làm này là một yếu tố quan trọng để đạt được danh hiệu doanh nhân thế giới đầu tiên. Người Do Thái nổi tiếng là nhà mạo hiểm. Trong một khoảng thời gian khá dài, nhà mạo hiểm là tên mang nghĩa xấu. Tuy nhiên, ngày nay quan niệm của mọi người đã thay đổi. Mọi người nhận ra rằng rủi ro tồn tại khách quan và bất cứ điều gì cũng có thể có khả năng thất bại. Bởi vì, nói một cách nghiêm khắc, các yếu tố góp phần vào sự thành công của một thứ không thể bị giới hạn và sức mạnh của con người chỉ có thể kiểm soát một số trong số đó. Vì vậy, mọi thứ đều có rủi ro, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Nếu xác suất thành công và thất bại là như nhau hoặc thất bại là lớn hơn, vậy thì khi thực hiện công việc này là sự mạo hiểm lớn. Xã hội hiện đại đầy rẫy những trò chơi mạo hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đầu tư có nghĩa là rủi ro, đặc biệt là giao dịch chứng khoán, rủi ro còn cao hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc kinh tế cho chúng ta biết rằng rủi ro càng lớn, giá trị tuyệt đối của lợi ích sẽ càng lớn, đặc biệt đối với những lĩnh vực mà người tiền nhiệm chưa từng tiếp xúc, những người tiên phong thậm chí còn mạo hiểm hơn. 83. Đầu tư là một kiểu quản lý tài chính tốt hơn Các thêm nhân do Thái thích lấy ví dụ như thế này, khi bạn sử dụng thùng nước không đáy để lấy nước, nước sẽ không bị chảy hoàn toàn mà sẽ có một chút còn sót lại. Với phương pháp lưu trữ một ít nước, bạn chắc chắn có thể trở thành người giàu có. Đây là một lời cảnh báo khá tốt, nhiều người nghĩ rằng thu nhập của họ quá ít và sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Những người có suy nghĩ này, ngay cả khi thu nhập của họ có cao hơn đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có, bởi vì đơn giản là họ không hiểu tầm quan trọng của việc chú ý đến những khoản tiền nhỏ. Khi chúng ta nghe rằng những người giàu càng quan tâm nhiều hơn đến những món tiền nhỏ, những người nghèo thường thấy kỳ lạ, tại sao những người giàu có đến như vậy lại chi li tính toán về một tách cà phê? Trên thực tế, nếu người giàu có này không có tinh thần tính toán chi li như vậy thì anh ta sẽ không trở thành một người đàn ông giàu có. Với tư tưởng quản lý tài chính qua loa cho xong chuyện vì mọi vấn đề đều có cách giải quyết chính là trở ngại phổ biến nhất trong quản lý tài chính cá nhân. Đây cũng là lý do chính khiến nền kinh tế vẫn không thể tự đứng vững khi người bình thường sắp bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Các hoạt động quản lý tài chính bắt đầu càng sớm thì càng tốt và đó cũng chính là quá trình rèn luyện sự kiên nhẫn duy trì và chờ đợi trong một thời gian dài. Ngày nay, lý do chính khiến nhiều người không quản lý được nguồn tài chính của mình là vì họ không biết sử dụng tiền để đạt được mục tiêu kiếm tiền và đầu tư để làm giàu. Đừng sử dụng lý do của bạn cho các biến động giá không rõ ràng trong tương lai để trì hoãn kế hoạch quản lý tài chính của bạn. Ai mà biết trước được khi nào giá bất động sản và cổ phiếu sẽ tăng. Mỗi khi giá tăng mạnh, luôn có người hối hận không tham gia ngay từ đầu. Trước khi giá bắt đầu tăng, sẽ không có bất cứ dấu hiệu nào và sẽ không có ai đánh động để báo cho bạn biết về thông tin đó. Đối với khoản đầu tư ngắn hạn, khó có thể dự đoán được, đầu tư dài hạn dự kiến với mức lợi nhuận kỳ vọng cao hơn. Chiến lược đầu tư an toàn nhất là đầu tư trước rồi chờ cơ hội đến thay vì chờ cơ hội tái đầu tư. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư và quản lý tài chính không dễ dàng, họ vừa phải biết cách nắm bắt cơ hội, vừa phải có kiến thức tài chính đáng kể. Nói chung, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì việc bắt đầu đầu tư và quản lý tài chính mới dễ dàng hơn. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, nhiều người bình thường có thể dựa vào quản lý tài chính để làm giàu sự chất đầu tư và quản lý tài chính không liên quan mấy đến kiến thức, trí tuệ, công nghệ và khả năng dự đoán của bạn. Chúng cũng không liên quan đến công việc của bạn. Trong phân tích cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào việc bạn đang thực hiện quản lý đầu tư và tài chính của mình như thế nào. Người làm đúng không nhất thiết phải rất hiểu biết, người làm đúng không nhất thiết phải biết nhiều về công nghệ. Anh ta có thể rất bình thường nhưng lại có thể làm giàu. Đây là đặc điểm của đầu tư quản lý tài chính. Miễn là một người làm đúng, anh ta không chỉ có thể sử dụng khoản đầu tư để trở thành một người giàu có, mà quá trình thực hiện sẽ khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Do đó, đầu tư quản lý tài chính không đòi hỏi bạn phải là thiên tài, không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào, miễn là họ sẵn sàng vận dụng các kiến thức đời thường và có thể làm hết sức mình, nó chắc chắn sẽ thành công. Do đó, các nhà đầu tư không cần phải dựa vào các chuyên gia, miễn là có khái niệm quản lý tài chính phù hợp, bạn có thể kiếm được nhiều hơn cả các chuyên gia không có quá nhiều kỹ năng trong đầu tư và quản lý tài chính. Điều quan trọng nhất là quan niệm. Quan niệm quyết định tất cả mọi thứ. Các thiên nhân do thái tin rằng nếu các nhà đầu tư muốn trở nên giàu có trong quản lý tài sản, tư duy của họ phải có khả năng thoát ra khỏi cùng suy nghĩ truyền thống. Cùng xem một câu chuyện do thái như sau: Một người lớn không biết đi xe đạp, khi nhìn thấy một đứa trẻ đang đạp xe đạp, anh ta ngưỡng mộ đứa trẻ, nói: đứa trẻ chân tay nhanh nhẹn mới có thể đi được xe đạp. Không ngờ đứa trẻ nói với anh không nhất thiết là chân tay phải nhanh nhẹn mới có thể đi được xe đạp đâu ạ. Thế là đứa trẻ bắt đầu dạy người lớn đi xe đạp và người lớn nhanh chóng học được nó. Khi một người lớn vui vẻ nói lời tạm biệt với đứa trẻ và quay trở về nhà, anh ta liền theo thói quen cũ dắt chiếc xe về nhà. Đây là một ví dụ điển hình về việc không thể vượt qua khung quán tính. Trong quá trình khởi nghiệp, Canji đã liên tục mở rộng, sáp nhập và thành lập vương quốc dầu mỏ của riêng mình. Khi được hỏi bí quyết khởi nghiệp là gì, anh không ngần ngại nói. Điều quan trọng nhất là không ngừng thực hiện giá trị bản thân Ngược lại, số tiền lãi khi theo đuổi kinh doanh được báo ít hay nhiều chỉ đứng thứ hai Định hướng giá trị này rất quan trọng đối với các nhà quản lý Hurst, một chuyên gia cao cấp tại công ty chế tạo xe hơi tầm dụng Hoa Kỳ đã từng nói một câu nói hấp dẫn như thế này Trong một công ty tư nhân, việc theo đuổi lợi nhuận không phải là mục đích chính Điều quan trọng nhất là làm thế nào để sử dụng tốt số tiền trong tay bạn 84. Tìm ra bí quyết tài chính chuẩn xác, kiếm tiền từ tay của người khác Người do Thái tin rằng cốt lõi của việc gom và tích lũy vốn của các công ty nhỏ là thông qua phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của công ty, thông qua các kênh và phương pháp tài chính giá trị nhất để bảo đảm tính tích lũy vốn có và tích lũy kinh tế, an ninh, hợp lý và tiện lợi để đảm bảo đủ vốn cho sự phát triển, các tư nhân do thái tin rằng không chỉ cần thiết lập một kênh tài chính hợp lý và kinh tế, mà điều quan trọng nhất là phải có khả năng huy động vốn mạnh mẽ mới có thể đạt được tích lũy vốn và tốc độ tích lũy vốn nhanh hơn. Từ điều này, thương nhân do thái sẽ thực hiện các biện pháp hiệu quả khác nhau để cải thiện tình hình tài chính của công ty khi họ điều hành công ty. Các biện pháp chiến lược này chủ yếu bao gồm: 1. Nâng cao chất lượng công ty. Khả năng huy động vốn của công ty được xác định bởi các điều kiện hoạt động kinh doanh của công ty. Quan trọng nhất là khả năng sinh lợi nhuận của công ty. Nếu công ty có tố chất cao và hoạt động ổn định thì lợi nhuận sẽ tự nhiên tốt. Một công ty như vậy sẽ có khả năng tài chính mạnh mẽ ngay cả đối với các công ty vừa và nhỏ. Ví dụ, Nhật Bản có một công ty nhỏ chỉ có khoảng 29 người chuyên sản xuất mỹ phần làm tóc và làm đẹp. Do công ty thiết kế hệ thống bán hàng trực tiếp độc đáo, họ đã phân chia thị trường một cách chi tiết và liên tục phát triển các sản phẩm mới nên họ đạt được lợi nhuận cao hơn. Từ tình hình thực tế của công ty, ngoài việc mở rộng giữ lại một số tiền để duy trì nội bộ của công ty, việc tăng lợi nhuận đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng huy động vốn của công ty. 1. Nâng cao uy tín của công ty Khi ngân hàng cho các công ty vay, chủ yếu là họ căn cứ theo các yếu tố như lợi nhuận và tính lưu động của công ty, đặc điểm của sản phẩm của công ty và nhu cầu của họ, lý do cho các khoản vay của công ty và khả năng trả nợ điều kiện hoạt động và khả năng kinh doanh của công ty để xác định xem có nên cho doanh nghiệp đó vay vốn hay không và mức vay sẽ là bao nhiêu. Nếu chất lượng quản lý của công ty tương đối tốt, lợi nhuận tương đối cao, thì công ty sẽ có uy tín tương đối cao. Đặc biệt là các công ty như vậy thường có triển vọng phát triển tốt, vì vậy họ có thể vay vốn trong điều kiện thuận lợi hơn. Ví dụ, các công ty nói trên có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, do họ có tố chất quản lý kinh doanh tốt, như vậy họ có thể có được các khoản vay dài hạn từ các ngân hàng với các điều khoản tương đối thuận lợi hai, tăng mức độ nổi tiếng của công ty và mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty cũng sẽ giúp công ty mở ra nhiều kênh khác nhau để huy động vốn. cải thiện mức độ nổi tiếng của công ty cho phép các doanh nghiệp thiết lập một hình ảnh công ty tốt trong xã hội, để công ty có thể tăng vốn thông qua các kênh khác nhau, phát hành trái phiếu công ty, mở rộng tín dụng liên công ty, vân vân. từ đó giúp công ty mở nhiều kênh cung cấp quỹ. nói tóm lại, nâng cao chất lượng của công ty là biện pháp chiến lược cơ bản nhất để cải thiện khả năng huy động vốn của công ty. Và là cơ sở của chiến lược huy động vốn Do đó, chìa khóa để cải thiện khả năng huy động vốn của công ty là tăng cường quản lý nội bộ của công ty và nâng cao chất lượng của công ty 2. Điều chỉnh mối quan hệ giữa công ty và các tổ chức tài chính Điều này sẽ đảm bảo các nguồn cho vay ổn định lâu dài Đặc biệt là các công ty nhỏ có được các khoản vay từ ngân hàng một cách ổn định trong điều kiện thuận lợi Không chỉ cần có chất lượng công ty tốt hơn mà còn cần thiết lập mối quan hệ tốt với các ngân hàng điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty nhỏ. Trong thực tế, các công ty nhỏ có thể thực hiện các biện pháp sau đây để có được các khoản vay ngân hàng trong các điều kiện hợp lý: phân tích các chính sách cho vay của các tổ chức tài chính khác nhau và chọn các tổ chức tài chính có lợi cho công ty trước khi thực hiện khoản vay. Các công ty nhỏ thường phân tích các phương châm và chính sách cho vay của ngân hàng và chọn các tổ chức tài chính dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về các phương châm và chính sách này. Nói chung, tiêu chí để đưa ra lựa chọn này là. 1. Lãi suất cho vay thấp và không yêu cầu bảo lãnh quá nhiều 2. Có thái độ tích cực đối với sự nghiệp và sự phát triển của các công ty nhỏ 3. Nhiệt tình ủng hộ việc phát triển sản phẩm và cải cách quy trình công nghệ của công ty nhỏ 4. Chi nhánh nhiều hơn, thuận tiện hơn, chi phí vốn thấp hơn 5. Có thể tiến hành hướng dẫn kinh doanh cho các công ty nhỏ 6. Miễn là các công ty nhỏ có thể đảm bảo rằng họ có thể trả nợ, họ có thể chấp nhận rủi ro cho các công ty nhỏ Các tổ chức tài chính được lựa chọn thông qua các tiêu chí trên không chỉ có thể cung cấp các khoản vay cho các công ty nhỏ mà còn hỗ trợ việc quản lý các công ty nhỏ để các công ty nhỏ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Thiết lập mối quan hệ tốt và ổn định với ngân hàng Sau khi chọn ngân hàng thích hợp, cần duy trì mối quan hệ lâu dài và ổn định với ngân hàng. Cơ sở để duy trì mối quan hệ này là tăng cường liên hệ với ngân hàng và tìm hiểu sâu hơn về ngân hàng. 3 xây dựng các chính sách huy động tài sản linh hoạt, nhiều biến động và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế bên ngoài. Môi trường kinh tế mà công ty được đặt vào không ngừng thay đổi. Trong sự thay đổi này, phía chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các công ty nhỏ. Ví dụ, các công ty nhỏ thường được gọi là cái van điều chỉnh tài chính để giảm các khoản vay cho các công ty nhỏ trong thời kỳ khó khăn về tài chính và ngược lại tăng các khoản vay khác của họ. Trong trường hợp này, các công ty nhỏ cần áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Do đó, các chính sách chính được áp dụng bởi các công ty nhỏ là 1. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tài chính giải hạn Trong thời kỳ kinh tế phát triển thịnh vượng, các công ty nhỏ thường đề xuất kế hoạch mở rộng công ty và họ có thể dễ dàng nhận được các khoản tiền cần thiết cho sự phát triển của công ty Nhưng trong bối cảnh suy thoái kinh tế hoặc thắt lưng bụng bụng về tài chính các công ty nhỏ thường khó có được tài trợ và phải ngừng mở rộng các dự án Điều này sẽ khiến các công ty nhỏ chịu tổn thất lớn hơn Cuối cùng, các công ty nhỏ cần tập trung vào kế hoạch dài hạn dựa trên cơ sở các dự đoán tăng trưởng dân số trong tương lai, sự thay đổi của thị trường, đổi mới và phát triển công nghệ để xây dựng kế hoạch vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh dài hạn và để công ty có thể có nguồn vốn tương đối ổn định. 2. Ổn định lợi nhuận. Quy mô lớn nhỏ của khả năng huy động vốn của công ty phụ thuộc chủ yếu vào lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, các công ty nhỏ thường bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong môi trường kinh tế và sự thay đổi lợi nhuận khá lớn, điều này làm suy yếu khả năng tài chính của các công ty nhỏ. Trong hoàn cảnh này, để ổn định lợi nhuận, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để đảm bảo sự phát triển ổn định của hoạt động kinh doanh và đã áp dụng nhiều phương pháp xử lý tài chính khác nhau để đạt được sự cân bằng về lợi nhuận. Phương pháp cụ thể là Để đạt được sự cân bằng lợi nhuận, các công ty thường sử dụng phương pháp tỷ lệ sản xuất nghĩa là trích một tỷ lệ phần trăm chi phí khấu hao tài sản cố định nhất định dựa trên giá trị sản lượng và sản lượng. Ngoài ra, còn đánh giá tài sản hàng tồn kho, phương pháp đánh giá này có tác động khá lớn đến lợi nhuận của công ty. Nói tóm lại, cốt lõi của gom và tích lũy vốn của các công ty nhỏ là xác định các phương pháp và kinh tài chính tốt nhất thông qua phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của công ty để đảm bảo kinh tế, an ninh, hợp lý và thuận tiện cho việc gom và tích lũy vốn. 85. Chiến lược tài chính của các công ty tư nhân. Người do thái tin rằng việc huy động vốn của công ty tư nhân cần phải chọn một cách ít rủi ro hơn để giảm thiểu rủi ro, tổn thất. Trong quá trình huy động vốn, chúng ta cũng phải chọn những nhà đầu tư có uy tín tốt và có năng lực nhất định để tránh hiện tượng vi phạm hợp đồng. Các thân nhân do thái tin rằng tài chính của công ty tư nhân phải chú ý hơn đến chiến lược, cụ thể có những điểm sau: 1. Nên biết lượng sức mình. Các công ty tư nhân phải trả một mức giá tương ứng để huy động vốn, do đó trong quá trình huy động vốn, các công ty tư nhân phải xem xét cẩn thận vấn đề bao nhiêu vốn mới được cho là phù hợp. Vốn quá nhiều sẽ làm tăng chi phí và gây ra lãng phí và cũng có thể làm tăng rủi ro hoạt động của các công ty tư nhân do đáo hạn nợ quá mức. Huy động vốn không đủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh bình thường theo kế hoạch. Do đó, trong quá trình huy động vốn, các công ty tư nhân phải xem xét nhu cầu và khả năng nên biết lượng sức mình. 2. Giảm chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn đề cập đến tất cả các chi phí được trả bởi công ty, tư nhân để huy động vốn. Nó chủ yếu bao gồm chi phí quản lý tổ chức trong quá trình huy động vốn, chi phí nghề nghiệp sau khi tài trợ và các chi phí khác được trả trong quá trình huy động vốn. Chi phí tài chính của các công ty tư nhân là một yếu tố mang tính quyết định trong việc xác định hiệu quả tài chính của các công ty tư nhân. Có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn và đánh giá các phương thức tài chính của các công ty tư nhân. Do đó, khi các công ty tư nhân huy động vốn, họ phải xem xét đầy đủ vấn đề giảm chi phí huy động vốn 3. Duy trì quyền khống chế đối với công ty Khi các công ty tư nhân từ bỏ quyền sở hữu tài sản ban đầu của các công ty tư nhân để huy động vốn Khi họ kiểm soát, thường ảnh hưởng đến sự độc lập của các hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty tư nhân Gây ra sự thất thoát lợi nhuận của các công ty tư nhân Ảnh hưởng lớn hơn đến lợi ích ngắn hạn và dài hạn của các công ty tư nhân Ví dụ, về mặt phát hành trái phiếu và cổ phiếu, việc phát hành cổ phiếu sẽ có tác động đến sự kiểm soát của các cổ đông ban đầu đối với các công ty tư nhân. Trừ khi anh ta mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ tương ứng, còn trái phiếu chỉ làm tăng khoản nợ cho các công ty tư nhân mà không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của chủ sở hữu ban đầu đối với công ty tư nhân. Do đó, chi phí tài chính thấp không phải là tiêu chí duy nhất để lựa chọn phương thức tài chính. 4. Cách sử dụng vốn quyết định phương thức và số lượng của việc huy động vốn. Vì các quỹ được huy động bởi các công ty tư nhân có cách sử dụng khác nhau, do đó khi huy động vốn, họ nên lựa chọn sử dụng tài chính dài hạn hoặc tài chính ngắn hạn căn cứ theo mục đích sử dụng của họ. Nếu số tiền huy động được dành cho tài sản lưu động, căn cứ theo việc xoay vòng vốn của tài sản lưu động khá nhanh, dễ thay đổi và thực hiện. Số vốn bổ sung cần thiết cho hoạt động kinh doanh là nhỏ và thời gian sử dụng là ngắn, vì vậy bạn có thể chọn các phương thức huy động vốn ngắn hạn khác nhau như tín dụng thương mại hay các khoản vay ngắn hạn. Nếu tiền vốn tập trung được sử dụng cho khoản vay dài hạn hoặc mua tài sản cố định, do khoản vay này đòi hỏi số tiền lớn, thời gian sử dụng lâu, vì vậy cần lựa chọn sử dụng các phương thức dài hạn như phát hành trái phiếu, cổ phiếu, tích lũy trong nội bộ công ty tư nhân, khoản vay dài hạn, khoản vay ủy thác, khoản vay cho thuê, vân vân. 5. Huy động vốn giúp tăng năng lực cạnh tranh của các công ty tư nhân Điều này chủ yếu được biểu hiện ở các khía cạnh sau Thông qua việc huy động vốn, tăng cường sức mạnh vốn của các công ty tư nhân, tăng cường khả năng thanh toán và phát triển sức chịu đựng của các công ty tư nhân để giảm bớt các đối thủ của các công ty tư nhân. Bằng cách huy động vốn, chúng ta sẽ tận dụng tối đa lợi thế về quy mô để tăng thị phần sản phẩm của các công ty tư nhân. Khả năng cạnh tranh ngày càng tăng của các công ty tư nhân có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng hiệu quả một số quỹ do các công ty tư nhân huy động và là yếu tố không thể bỏ qua khi các công ty tư nhân huy động vốn. Nâng cao ý tín của các công ty tư nhân và tăng doanh thu bán sản phẩm của công ty tư nhân thông qua việc huy động vốn. 6. Giảm rủi ro huy động vốn Việc huy động vốn của các công ty tư nhân cần phải được cân nhắc mức độ rủi ro của việc huy động vốn cho các kênh tài chính khác nhau. Ví dụ, các công ty tư nhân sử dụng tài chính chịu lãi suất thay đổi, Khi lãi suất thị trường tăng, số tiền lãi mà các công ty tư nhân cần phải trả cũng sẽ tăng theo. Sử dụng vốn nước ngoài, biến động tỷ giá có thể khiến các công ty tư nhân trả nhiều tiền hơn. Một số nhà tài trợ xuất hiện hiện tượng vi phạm hợp đồng, không tiếp tục hỗ trợ vốn theo hợp đồng hoặc đã rút tiền trước. Nó sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho công ty tư nhân. Do đó, việc vi động vốn của các công ty tư nhân phải chọn phương pháp có rủi ro thấp nhất để giảm tổn thất rủi ro. Nếu lãi suất hiện tại cao, nhưng nhiều người dự đoán rằng lãi suất sẽ giảm trong tương lai gần, tại thời điểm cần huy động vốn này, cần phải tính lãi suất theo hối giá thả nổi. Nếu kết quả dự báo ngược lại, cần phải tính lãi suất theo hối giá cố định. Nếu sử dụng vốn nước ngoài, nên tránh sử dụng tiền cứng để trả nợ gốc và lãi, và cố gắng trả bằng tiền mềm để tránh tổn thất do khấu hao tiền mềm do tỷ giá hối đoái tăng. Vậy thì, khi bạn đã huy động vốn thành công và có một số tiền nhất định, làm thế nào bạn có tận dụng số tiền đó và để tiền đẩy ra tiền. Là một nhà điều hành, bạn cần chú ý đến các khía cạnh sau: giỏi tiết thị để đảm bảo hàng hóa không bị bán chậm. Trong xã hội thuộc thế hệ kinh tế thị trường, chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển của các nhà điều hành nằm ở chỗ hàng hóa của họ không bị tồn động. Một khi hàng hóa bị tồn động, nó sẽ không chỉ cản trở việc mở rộng sản xuất và vận hành mà còn tạo ra lãi suất, tiền thuê kho và các chi phí khác để giữ cho hàng hóa không bị ứ động. Ngoài chất lượng và kiểu dáng của sản phẩm, điều quan trọng là phải tiết thị Theo lý thuyết về tiết thị, các nhà điều hành phải làm mọi thứ có thể để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mới có thể đạt được lợi nhuận Trong toàn bộ quá trình tiết thị, quảng bá là một nhiệm vụ quan trọng Giống như đạo lý, con gái của vua có lấy chồng cũng phải thông báo cho thiên hạ Chất lượng của các sản phẩm mới cũng là một phương tiện quảng bá mạnh mẽ để bán ra và bán với giá tốt Giỏi phân tích xu hướng thị trường và đầu tư quỹ vào các dự án có lợi nhuận cao. Người Do Thái rất giỏi trong việc tính toán, họ nghĩ rằng nếu gửi tiền vào ngân hàng, lãi suất hàng năm, nhiều nhất cũng chỉ ở vào khoảng 10%. Và nếu bạn đem số tiền đó đầu tư vào một dự án kinh doanh hoặc sản xuất, nếu tỷ lệ lợi nhuận thu về là 10% và bạn sẽ có 4 lần quay vòng vốn trong 1 năm, bạn có thể được tăng 40% giá trị tài sản. Nếu phân tích xu hướng thị trường là chính xác, mỗi lần lợi nhuận của mỗi lần quay vòng vốn mà bạn nhận được sẽ là 30% hoặc thậm chí còn nhiều hơn con số đó. Vậy thì vòng quay vốn chuyển động đó sẽ là 4 lần và lợi nhuận đạt được sẽ vượt quá 100%. Giỏi trong việc đảm bảo sự an toàn của các quỹ vốn, hãy cẩn thận với những ảnh hưởng nhỏ mà mang lại tổn thất lớn. Khi tham gia vào kinh doanh, rủi ro luôn xuất hiện. Như người ta thường nói, trong cái rủi có cái may và ngược lại, trong may cũng có thể có cái rủi. Lợi nhuận và rủi ro cùng tồn tại và tỷ lệ thuận với nhau. Vậy làm thế nào để bạn chuyển nguy thành an đây? Điều này phải tân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch Người Do Thái rất tuân thủ quy tắc khi làm kinh doanh Nếu giao dịch bắt buộc phải ký kết hợp đồng Mọi vấn đề sẽ được xử lý theo các điều khoản của hợp đồng Nếu việc mua bán không thể được cho vay hoặc bán chịu Người cho vay phải cung cấp bảo lãnh ngân hàng hoặc thế chất tài sản tương ứng Trong kinh doanh họ sẽ không bao giờ nói xuông và đưa ra lời hứa danh dự Chính vì điều này họ sẽ không bao giờ bị lừa dối 86. Sử dụng gà của người khác để đẻ trứng cho mình Trong tabut nói, khi bạn không có khả năng mua giày, bạn có thể mượn của người khác, như vậy bạn có thể đi nhanh hơn đôi chân trần. Trong kịch bản, câu hỏi về tiền, Xiao trong Ma nói, việc kinh doanh rất đơn giản, đó là việc vay tiền của người khác. Những từ khác nhau nói ra ở những nơi khác nhau thực sự đều cùng làm rõ một ý nghĩa, đó là mượn gà đẻ trứng. Mượn gà đẻ trứng vừa là trí tuệ cũng vừa là một loại chiến lược, bởi vì năng lực và khả năng tài chính của mọi người đều có hạn, Chỉ bằng việc mượn sức mạnh của người khác mới có thể giúp họ thành công nhanh chóng. Nếu chúng ta có thể khéo léo, học hỏi từ các điểm mạnh của nhau và có được các nhu cầu cần thiết, chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt đến cảnh giới đôi bên cùng có lợi. Trên chiến trường, nơi khói thuốc bốc lên, khi bạn ở trong tình huống khó khăn, nếu bạn có thể sử dụng bộ não của mình để khéo léo sử dụng nhiều điều kiện khác nhau để phát triển bản thân, làm bản thân lớn mạnh hơn và sử dụng sức mạnh của người khác để hoàn thành công việc của chính mình, chúng tôi sẽ gọi đây là chiến lược mượn gà đẻ trứng. đối với các thương nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, mượn gà đẻ trứng chắc chắn là phương pháp tốt nhất đối với họ. họ có thể sử dụng trí tuệ và chiến lược của riêng mình để trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng tiền của người khác thông qua vay ngân hàng, thông qua hợp tác nhiều người để bù đắp những thiếu sót trong điều kiện tương ứng và thoát khỏi tình trạng khó khăn. hầu hết những người do thái sống lang bạc đều tự lập từ hai bàn tay trắng, các quỹ ban đầu họ sở hữu khác xa với các quỹ cần thiết cho việc kinh doanh. Nhưng họ biết cách làm thế nào để sử dụng tốt vốn của mình và vay vốn của những người khác, biến không thành có. Do đó, nhiều trường hợp họ người Do Thái đã đi từ tay trắng đến có tiền, thậm chí ngay cả khi họ đã có đủ tiền, họ vẫn quen vay ngân hàng và sử dụng tiền của người khác để kiếm tiền cho mình. Người Do Thái từ nghèo đói sang giàu có, và họ đã tạo ra một phép màu trong kinh doanh. Bởi vì họ giỏi vay tiền, thành công của họ chủ yếu là sử dụng tiền trong túi của người khác để thực hiện ước mơ giàu có của bản thân. Họ an hiểu về các khoản vay và sức mạnh của các khoản vay, mặc dù họ biết rằng vay mượn có nhiều rủi ro hơn so với sử dụng tiền tiết kiệm của chính họ, nhưng thói quen trong lịch sử khiến họ có xu hướng mượn gà để trẻ trung hơn. Ngày nay, nhiều người do thái trẻ đã bắt đầu dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Cha mẹ của họ có thể cũng đã tích lũy được số tài sản lớn, nhưng cha mẹ họ lại không cho họ quyền sử dụng chúng. Người do thái thích tích góp, thích tiếp tục đầu tư và không cho con cái họ cơ hội thừa kế. Họ tin rằng con cái họ cũng xuất sắc như vậy Và chúng cũng có thể thay đổi Từ việc không có một xu đến việc triệu phú Kinh phí không phải là vấn đề quá lớn Đối với người Do Thái Họ có thể vay từ nhiều ngân hàng Điều quan trọng là làm thế nào Để biến gà của người khác đẻ trứng cho mình Điều này đòi hỏi đầu óc hiểu biết về kinh doanh Có nhiều cách để mượn gà đẻ trứng Vay tiền để kiếm tiền Là một trong những phương pháp điển hình nhất Ngoài ra nguyên tắc của việc tận dụng lợi thế sinh cơ hội Mượn danh tiếng để làm nên danh tiếng cũng đều mang lại hiệu quả như nhau. Điều quan trọng là bạn có thể hiểu rõ điểm yếu của mình và biết cách làm thế nào để bạn có thể sử dụng các lực lượng khổng lồ của thế giới bên ngoài một cách khéo léo để làm bước đệm cho bản thân. Vài thập kỷ trước, thị trường mỹ phẩm cho người da đen ở Hoa Kỳ đã bị chi phối bởi Frey cosmetics Sau đó, một nhân viên bán hàng tên George thấy rằng công việc kinh doanh có một tương lai tươi sáng và anh đã từ chức, tự xây dựng cổng thông tin độc lập với 500 trăm nhân dân tệ và đã tạo ra công ty sản xuất mỹ phẩm cho người da đen George với ba nhân viên. George rất ý thức về tình hình của mình vào thời điểm đó, nhỏ bé và chẳng có chút thế lực nào, rất dễ bị nuốt chửng bởi các tập đoàn lớn. Nhưng để phát triển nhanh chóng cần phải dựa vào thế lực của các tập đoàn lớn. Vì vậy, sau khi sản phẩm phấn trang điểm do nhà máy của anh sản xuất ra mắt thị trường, anh đã lập tức đưa ra quảng cáo như thế này: khi bạn sử dụng các sản phẩm của Frey và sau đó thoa thêm phấn phủ của George, nó sẽ mang lại hiệu quả thật bất ngờ bề ngoài, quảng cáo của George là để quảng bá mỹ phẩm cho công ty Frey. Trên thực tế, họ sử dụng danh tiếng của công ty đó để bắt đầu thương hiệu của riêng mình. Ngay sau đó, kết quả đã được xác minh và khách hàng nhanh chóng chất thuận sản phẩm từ George. Nhân cơ hội đó, George đã ra mắt một loạt mỹ phẩm dành cho người da đen để mở rộng thị trường của mình. Ngày nay, công ty George đã bắt đầu thống trị thị trường mỹ phẩm dành cho người da đen ở Hoa Kỳ và đã đưa tầm nhìn đến các quốc gia có người da đen khác trên thế giới. Hãy tưởng tượng nếu không có sự hỗ trợ từ công ty mỹ phẩm Frey, thì làm thế nào mỹ phẩm của George có thể chiếm lĩnh thị trường nhanh đến như vậy? Có thể thấy rằng khái niệm chính xác về quản lý tài chính là rất quan trọng. Chúng ta không chỉ phải xử lý kịp thời tài chính của mình mà còn phải hiểu rằng tài chính của người khác cũng có thể được vay. Chúng ta phải giỏi áp dụng phương pháp mượn gà đẻ trứng, chúng ta phải biết cách sử dụng tài sản của người khác để kiếm tiền cho mình Và chúng ta cũng cần phải biết cách sử dụng sức mạnh bên ngoài để tăng cường sức mạnh của mình, trở thành người chiến thắng có thể thu hoạch trứng ngay cả khi không có gà Trong con mắt của người Do Thái, mọi thứ đều có thể vay được, vay tiền, mượn công nghệ và mượn tài năng Bất cứ điều gì bản thân không có đều có thể có được bằng cách vay mượn Chính bởi lỗi suy nghĩ này của người Do Thái Họ có nhiều khả năng kinh doanh hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới Họ biết rằng không có sự nghiệp nào có thể một bước lên trời cả Nhưng phương pháp để lên trời lại có rất nhiều Nếu phương pháp này đúng, nó có thể nhanh chóng và tiết kiệm sức lực Đó là một quyết định thành công Do đó, nếu chúng ta muốn kinh doanh tốt Chúng ta phải học tập lối suy nghĩ của người Do Thái Đó là giỏi mượn gà để trứng 87. Kiên quyết không gửi tiền và biến tiền chết thành tiền sống Làm thế nào để bạn sử dụng tốt số tiền trong tay của bạn? Đó là kho kiến thức kinh doanh của người Do Thái. Họ nhấn mạnh rằng biến tiền chết được chuyển thành tiền sống. Tiền không phải để gửi tiết kiệm mà là xoay vòng tiền mặt. Thông thường, mọi người sẽ nghĩ rằng tiền gửi ngân hàng dĩ nhiên là đáng tin cậy hơn so với tiền mặt bởi vì tiền mặt sẽ không xuất hiện lãi hay lỗ. Trong điều kiện chọn một trong hai, người Do Thái cẩn thận và dĩ nhiên họ sẽ chọn cái sau. Bởi vì đối với các thương nhân Do Thái, không giảm có nghĩa là không mất mát Muốn sử dụng tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng không đủ tin cậy để có được quá nhiều lợi nhuận Hersh, chuyên gia cao cấp của công ty chế tạo xe máy Hoa Kỳ từng nói Trong các công ty tư nhân, việc theo đuổi lợi nhuận không phải là mục đích chủ yếu Điều quan trọng là làm thế nào để sử dụng sống số tiền trong tay họ Đa số các ông chủ của các công ty nhỏ đều hiểu đạo lý này Nhưng không mấy ai thực sự thực hiện được điều đó Khi thấy công ty chỉ có ít lời lãi, họ liền bắt đầu sợ sệt. họ không còn dám làm dám chịu như lúc mới khởi nghiệm nữa. Họ luôn e sợ rằng số tiền trong tay mình sẽ mất đi do đầu tư thất bại, và họ nhanh chóng gửi chúng vào ngân hàng để những khi khẩn cấp còn có cái mà dùng, dường như làm như vậy mới mang lại cảm giác an tâm cho họ. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt, xã hội phát triển nhanh chóng, tiền đương nhiên sẽ được dùng để mở rộng đầu tư và biến tiền thành tiền sống, như vậy mới đem lại lợi nhuận cao hơn. Nếu dùng số tiền lãi ít hỏi để mua nhà, cửa hiệu để tăng tài sản cố định của bản thân, khoảng 10 năm sau, bạn sẽ nhận được số lãi suất lớn hơn nhiều so với tiền lãi gửi từ ngân hàng. Đây được gọi là uy lực của tiền sống. Người do Thái thông minh tin rằng, tuy rằng tiền gửi trong ngân hàng sẽ nhận được một khoản tiền lãi nhất định, nhưng căn cứ theo tình hình nghiêm trọng của lạm phát. Vật giá tiền lãi gửi ngân hàng cũng ngày càng tăng, tỷ giá tiền tệ lại có xu hướng giảm. Cho nên, nhìn thì thấy rằng gửi tiền vào ngân hàng sẽ có lợi nhưng trên thực tế số lợi đó là ảo, có những lúc thậm chí còn bị tổn thất vì lạm phát giá trị tiền tệ mang lại. Người do thái sẽ không bao giờ gửi tiền vào ngân hàng. Có người hỏi, rốt cuộc người do thái đã làm cách nào để bảo vệ số tiền mặt khổng lồ như vậy? Chẳng nhẽ họ không lo lắng cho sự an toàn của tiền hay sao? Nếu hàng ngày đều phải cầm tiền theo, đương nhiên là không ổn và nó cũng không an toàn. Họ đã tìm được nơi để tiền an toàn, đó chính là ngân hàng. Không phải là họ gửi tiền vào ngân hàng mà là họ mang gửi tiền vào tủ bảo hiểm trong ngân hàng. Ông Fujita, người được biết đến là Kinza của người Do Thái tại Nhật Bản, đã từng đến thăm két bảo hiểm tiền mặt của ông và năm 1968 khi ông đến thăm nhà cùng các quần áo Diamond của Mỹ. Ông Diamond đưa ông đến nơi tối tăm, nơi đặt két sắt dưới tầng hầm của ngân hàng và mở két chứa đầy tiền mặt. Ông Fujita đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng két chứa nhiều loại tiền giấy hiện tại cũng như nhiều loại tiền cũ khác nhau của năm hoặc 6 năm trước. Ở đó còn có cả các thỏi vàng trị giá khoảng 23 tỷ đô la. Với khối tài sản khổng lồ như vậy, ông Dimin vô cùng yên tâm, bởi vì ngân hàng là một nơi cực kỳ an toàn, có các biện pháp an ninh hạng nhất, đội ngũ nhân viên quốc phòng đặc biệt và tiền mặt được đặt ở đây, tất nhiên bạn có thể ăn ngon ngủ yên mà không cần lo lắng gì cả. Tiền mặt không thể được đặt tùy tiện, nó cần một nơi cất giữ an toàn. Người do Thái rất thông minh, họ khéo léo sử dụng các phương tiện bảo mật của ngân hàng, cất tiền mặt vào tù bảo hiểm tiền mặt và đặt chúng vào một góc an toàn của ngân hàng. Ngay cả khi họ có hàng trăm triệu tiền mặt cũng không hề lo sợ sẽ bị đánh cắp. Bí quyết của người Do Thái là không gửi tiền tiết kiệm, đó là phương pháp quản lý tiền khoa học. Tùng ngữ có câu dùng tiền để ra tiền mới thực sự thể hiện được giá trị của đồng tiền. Đây là một câu nói mang đầy tính triết lý trong kinh doanh. Điều đó có nghĩa là trong kinh doanh cần sử dụng hợp lý các quỹ vốn làm mọi thứ có thể để tăng tốc độ quay vòng vốn, giảm chi phí lãi vay để đơn vị lợi nhuận của hàng hóa và tổng hợp lợi nhuận được tăng lên. Muốn làm kinh doanh phải có tiền nhưng chi phí có hạn. Ngay cả tiền gửi của người giàu nhất thế giới cũng chỉ khoảng 10 tỷ đô la, nhưng một công ty cho dù chỉ là một doanh nghiệp thông thường, họ cũng có thể kiếm hàng tỷ đô la mỗi năm. Nếu là một công ty lớn, nó sẽ kiếm được hàng chục tỷ đô la mỗi năm, nhưng vốn của công ty chỉ là vài trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la mà thôi. Họ dựa vào việc liên tục lưu động vốn để làm cho doanh thu lớn hơn. Cho dù các nhà quản lý của công ty có biết làm kinh doanh hay không, điều quan trọng là phải xem liệu họ có thể sử dụng tiền của mình một cách linh hoạt nhất để mang về mối làm ăn lớn với khoản đầu tư ít hơn hay không. 88. Sử dụng phương pháp bàn tay thứ ba để xây dựng thương hiệu của riêng mình Thương nhân Do Thái biết rất rõ cách kết hợp kỹ năng với năng lực làm việc. Họ thường sử dụng sức mạnh của mình để ra mắt thương hiệu của riêng mình và tạo ra thanh thế lẫy lừng. Phương pháp này thường được thực hiện bởi phương pháp bàn tay thứ ba. Sau đây là một ví dụ điển hình về phương pháp tạo uy thế của người Do Thái Sau Thành chiến thứ hai, do sự suy thoái của nền kinh tế Một nhà xuất bản Do Thái đã có một cuốn sách bị tồn đọng và không thể phát hành trong một thời gian dài Một ngày nọ, ông đột nhiên nhảy ra ý tưởng gửi một cuốn sách cho Tổng thống và xin lời khuyên của ngài nhiều lần Tổng thống bận rộn với các vấn đề chính phủ và không muốn dính líu gì đến ông Tổng thống nói, cuốn sách này rất hay Vì vậy, nhà xuất bản liền đưa vào quảng cáo Cuốn sách yêu thích của tổng thống hiện tại đã được bán hết, vậy là toàn bộ số sách nhanh chóng được bán hết. Không lâu sau, nhà xuất bản lại có thêm cuốn sách không thể bán được và ông lại gửi một cuốn sách khác cho tổng thống. Vì chuyện tổng thống mắc lừa lần trước, nên lần này ngài muốn hạ bệ nhà xuất bản. Ông nói, cuốn sách này thật kinh khủng. Nhà xuất bản sau khi nghe nhận xét đó, ông suy nghĩ và làm một bài quảng cáo. Cuốn sách mà tổng thống ghét nhất hiện tại đã được bày bán. Mọi người ai nấy cũng tò mò, tranh nhau đến và các cuốn sách cũng được bán hết. Lần thứ ba, nhà xuất bản đưa cuốn sách cho Tổng thống. Tổng thống nhận được hai bài học từ hai lần trước và quyết định không trả lời. Nhà xuất bản lại làm một bài quảng cáo lớn. Cuốn sách khiến Tổng thống khó đưa ra kết luận hiện đã có, hãy đặt mua ngay. Ngay lập tức, cuốn sách đã được bán hết. Tổng thống rơi vào trạng thái giờ khóc giờ cười, còn thương nhân do thái thì đã kiếm được một khoản tiền lớn. Dịch vụ tuyệt vời của Adidas đã giành được một thị trường lớn cho chính nó, do đó đối với các nhà điều hành, việc tạo ra các kiểu dáng mới và nắm bắt chất lượng chỉ là một khía cạnh và phương thức bán hàng xuất sắc mới là khía cạnh quan trọng nhất. Để mở rộng tâm ảnh hưởng của mình, Adidas đã thông qua mượn uy lực để kiếm tiền của người Do Thái và lấy 2% đến 6% hàng hóa làm quà tặng. Họ đã cố gắng bằng mọi cách để có được nhiều người nổi tiếng trong giới thể thao nhất có thể mang giày Adidas. Các vận động viên sử dụng đồ của thương hiệu Adidas trong cuộc thi chạy, chơi bóng đá, đóng quảng cáo và điều này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bỏ tiền ra để làm bất kỳ quảng cáo truyền hình nào. Đối với các ngôi sao thể thao, Adidas thường đưa ra các khoản tài trợ hào phóng. Nhờ vào những nỗ lực của họ, tại Thế vận hội Montreal 1976, 124 trong số 147 người giành huy chương vàng đã mặc đồ của Adidas. Trong World Cup tiếp theo ở Tây Ban Nha, 3 phần tư số cầu thủ trên sân đã mặc các sản phẩm của Adidas. Có thể nói, nghệ thuật tài trợ tuyệt vời và cách sử dụng phương pháp bàn tay thứ ba khiến Adidas trở thành một trong những công ty sản xuất đồ thể thao lớn nhất thế giới. Đây là nguyên tắc kinh doanh mà người Do Thái luôn đề xướng mượn phương pháp bàn tay thứ ba để kiếm tiền. 89. Chỉ có những kẻ ngốc mới tự lấy tiền của mình để làm giàu. Khi một nhà điều hành bắt đầu kinh doanh, họ cần phải có một số tiền nhất định để làm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Cho dù mục tiêu, giả định và kế hoạch có tốt đến mức nào, nếu không có sức mạnh kinh tế nhất định để hỗ trợ họ, họ chỉ có thể nói chuyện trên giấy. Không có gì lạ khi nhiều nhà điều hành tin rằng vốn chính là mạch máu duy trì sự nghiệp kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp phương Tây có một câu nói như thế này, chỉ có một kẻ ngốc mới tự lấy tiền của mình để làm giàu. Trên thực tế, rất ít người giàu bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà không cần đến vay tiền. Lý do tại sao người giàu có thể thành công là vì họ biết sức mạnh của việc vay tiền và cho vay tiền. Một người có thể nâng vật nặng mà tay anh ta không thể chịu được, giống như nhà khoa học Archimedes nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bồng trái đất lên. Nguyên tắc của đòn bẩy là sử dụng việc vay mượn để tạo ra một công việc nhỏ của một người và để họ có được thu hoạch. Khi sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, không sẵn sàng vay tiền của người khác, không muốn mắc nợ, vậy thì bạn chỉ có thể bảo vệ các quầy hàng của mình một cách bảo thủ và cũng chỉ có một người như vậy trên thế giới mà thôi. Theo thông tin liên quan, Woodruff, cựu chủ tịch của công ty Coca-Cola Hoa Kỳ, là một nhà tài chính rất bảo thủ. Cả cuộc đời mình ông ghét nhất là nợ. Trước thềm suy thái kinh tế, ông mới trả hết toàn bộ khoản vay của công ty. Một lần, khi một người kiểm soát tài chính trong công ty định vay 100 triệu đô la để xây dựng một tòa nhà mới với lãi suất 9,75%, ông liền trả lời ngay, bỏ đi, Coca-Cola sẽ không bao giờ vay tiền. Chiến lược thận trọng của ông đã cứu Coca-Cola khỏi thảm họa trong cuộc đại suy si thái nền kinh tế, nhưng cũng vì điều đó mà mang lại tác dụng phụ, đó là khiến công ty không phát triển được trong một thời gian dài và không thể tham gia vào thế giới các công ty lớn của Mỹ. Sau đó, Gozata được bổ nhiệm làm chủ tịch của công ty, thay đổi phong cách của người tiền nhiệm, nhìn chính xác hướng đi và vay mượn rất nhiều. Khi ông tiếp quản, tỷ lệ nợ của Coca-Cola chưa đến 2%, kể từ đó, Gosota đã tăng mức nợ tới 18% số 4. Đây là một động thái gây sốc cho các đồng nghiệp. Gosota đã sử dụng những khoản tiền này để xây dựng lại thiết bị đóng chai của Coca-Cola và mạo hiểm đầu tư vào công ty Columbia Pictures. Ông nói, nếu tôi nhìn vào mục tiêu sáp nhập, tôi không sợ làm tăng gánh nặng nợ của công ty. Sự can đảm không sợ nợ này đã cứu công ty Coca-Cola thoát khỏi tình trạng khó khăn Lợi nhuận của công ty bỗng chốc tăng 20% và cổ phiếu cũng bắt đầu tăng nhanh Điều đáng nhấn mạnh ở đây chính là sự can đảm không sợ nợ nần của Gosata Và nó đến từ quyết định khôn ngoan dựa trên hướng nhìn chuẩn xác của ông Ông không lạm dụng các khoản vay để làm tăng gánh nặng cho công ty Mà sử dụng khoản vay để tạo liên kết chính trong sản xuất Bằng cách này, các khoản nợ tạm thời đã giành được lợi nhuận dài hạn và các khoản nợ cuối cùng cũng đã được thanh lý hoàn toàn. Nếu ông cái gì cũng sợ và không dám mạo hiểm, vậy thì công ty sẽ mãi mãi mất đi cơ hội phát triển và cuối cùng sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh. Đối với một công ty là như vậy, thì tại sao các nhà kinh doanh lại không như vậy? 90. Táo bạo, quyết đoán và nhanh chóng đưa ra những khoản đầu tư đáng kinh ngạc Kiểu thương nhân nào được người Do Thái tôn trọng nhất? Theo khảo sát, họ tôn sùng những thương nhân dám thực hiện các chiến lược đầu tư khiến người khác kinh ngạc, Bởi vì những người này có thể phản ánh tốt nhất kỹ thuật đầu tư táo bạo quyết đoán và nhanh chóng của dân tộc do Thái, nghĩa là sau khi xác định đúng phương hướng họ sẽ rót vốn. Gác khổng lồ tài chính Mỹ Morgan là một doanh nhân do Thái điển hình, dám thực hiện một chiến lược đầu tư khiến người khác tinh ngạc. Một số người nói đùa rằng, chừng nào Morgan bắt đầu làm việc, máy in tiền sẽ chạy với tốc độ nhanh đến chóng mặt bởi vì tâm trí của ông hoàn toàn có khái niệm về đầu tư vào cuối thế kỷ 19, các trụ cột hỗ trợ hệ thống giao thông công nghiệp Hoa Kỳ chỉ được vận chuyển bằng đường sắt, nhưng các tuyến đường sắt dài rác như vậy không thể đủ điều kiện để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Để kết nối các tuyến đường sắt dài rác thành một mạng lưới và tạo thành một tổ hợp đường sắt, vẫn cần phải đầu tư số tiền lớn vào đường sắt. Theo cách này, mức độ phụ thuộc của đường sắt và các ngân hàng đầu tư là khá nổi bật. Với sự phát triển của sản xuất, mức độ xã hội hóa của các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, sự liên minh và thôn tính giữa các công ty ngày càng thường xuyên hơn và lượng vốn vay của hàng hóa ngày càng tăng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng đầu tư, không chỉ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ mà quan trọng hơn cả là phải có uy tín cao. Trong tình huống thiếu người kế nhiệm như thế này, tổ hợp Syndicate, một ngân hàng được thành lập bởi Morgan, đã trở thành một mô hình kiểu mẫu cho ngành ngân hàng trong kỷ nguyên mới. Nhiều công ty phá sản phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hoa Kỳ đều đặt hy vọng vào Morgan. Họ hy vọng rằng Morgan có thể mua lại công ty của họ, trở thành vị cứu tinh của họ và mang lại cho công ty của họ một cuộc sống mới. Và những thời điểm khủng hoảng này, Morgan đã có thể xoay chuyển tình thế và giúp đỡ những tòa nhà đang nghiêng ngả kia. Ông lấy dao mổ và bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật cho ngành đường sắt. Lần này, ông đã áp dụng chiến lược mua với giá cao. Cho dù đó là đường sắt phương Tây hay là tuyến đường sắt đã không còn phù hợp với yêu cầu phát triển ngày nay Ông đều mua tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình đường sắt của Hoa Kỳ Chiến lược đường sắt giá cao của Morgan được biết đến như là kế hoạch tin tưởng của người dùng Đó là những gì phản ánh sự thành công chiến lược của Morgan Đầu tư lớn của Morgan lần này không phải là đầu cơ mà là để thúc đẩy sự phát triển của đường sắt Lý do tại sao lần này có thể đánh bại được giá của tất cả các đối thủ cạnh tranh Đó là vì ông không muốn kiếm lợi nhuận từ khoản đầu tư này Ngoài ra, nếu các trụ cột của nền kinh tế ngành đường sắt bị chiếm lĩnh bởi những người khác thì vị trí bá chủ của ông trong lĩnh vực tài chính sẽ trở nên viển vông, chỉ vì điều này đáng để ông ra sức chiến đấu. Việc tổ chức lại tuyến đường sắt của Morgan lần này đã đánh dấu sự khởi đầu của nền kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn quản lý quan trọng của quản lý hiện đại và thay đổi hoàn toàn chiến lược và tư duy kinh doanh truyền thống của Mỹ. Thành công của ông đã thay đổi phương hướng phát triển của nền kinh tế Mỹ. Điều này đặc biệt đúng trên phố Wall Ý tưởng kinh doanh và phương pháp quản lý của Morgan đã trở thành một hình thức bắt trước của phố World và nó vẫn còn sức ảnh hưởng to lớn cho đến tận ngày nay. Sau khi chuyển từ các hoạt động của hình thức cướp biển thành syndicate, đây có thể là một hội đồng hoặc cơ quan hoặc hiệp hội của mọi người hoặc một hiệp hội quan tâm được ủy quyền chính thức để thực hiện một nghĩa vụ hoặc đàm phán kinh doanh với một văn phòng hoặc quyền tài phán. Nó có thể có nghĩa là một hiệp hội của những kẻ đấu giá trong tội phạm có tổ chức Nó có thể đề cập đến một mối quan tâm kinh doanh bán tài liệu để xuất bản, báo, đài, tivi, internet trong một số cửa hàng Hoặc một nhóm các tờ báo thuộc một quản lý Sau đó chuyển thành trust Sự tin tưởng thường đề cập đến một tình huống được đặc trưng bởi các khía cạnh sau Một bên, người ủy thác, sẵn sàng dựa vào hành động của một bên khác Người được ủy thác, tình hình hướng đến tương lai Ngoài ra, người ủy thác tự nguyện hoặc bị ép buộc từ bỏ quyền kiểm soát đối với các hành động được thực hiện bởi người được ủy thác Kết quả là người ủy tác không chắc chắn về kết quả của hành động của người khác, họ chỉ có thể phát triển và đánh giá kỳ vọng. Sự không chắc chắn liên quan đến nguy cơ thất bại hoặc gây tổn hại cho người ủy thác nếu người được ủy thác sẽ không hành xử như mong muốn. Fowler đã chuyển từ thiên đường của các nhà đầu cơ trong quá khứ sang trung tâm kinh tế của nền kinh tế Mỹ. Từ đó, Fowler đã trở thành một biểu tượng cho sự phát triển của nền kinh tế Mỹ và đã giành được vị thế bá chủ tài chính của thế giới. Morgan đã có những đóng góp không thể xóa nhòa trong việc này. Trên chính con người Morgan, chúng ta không khó để thấy rằng kỹ thuật đầu tư của người Do Thái chứa đầy rủi ro và cơ hội. Họ thà cố gắng kiếm tiền từ rủi ro, chứ quyết không bao giờ để mình lùi bước trước rủi ro. Loại đầu tư, làm việc quyết đoán, hành động nhanh chóng này trở thành phẩm chất cơ bản của một doanh nhân ưu tú. 91. Chúa trổm chẳng có gì đáng sợ. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều không thể tách rời khỏi việc vay vốn. Để có được nguồn vốn cần thiết cho sự sống còn của các doanh nghiệp, nhiều người đã mượn một số tiền lớn và họ trở thành chúa trộm. Chúa trộm đều mang ý nghĩa tiêu cực đối với hầu hết người Trung Quốc. Nhưng đối với các doanh nghiệp, việc thiếu vốn là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, cần phải vay tiền để chuyển tiền và tạo vốn lưu động để phát triển và ngày càng lớn mạnh hơn. Đại đa số người Do Thái không bao giờ sợ trở thành chúa trộm. Để làm cho việc kinh doanh của họ trở nên tốt hơn Nhiều người trở nên giàu có Chính từ thân phận của những chúa trổm Mary là người Do Thái Cô ấy làm việc trong một nhà máy trong gần 20 năm Vì việc kinh doanh của nhà máy không được tốt Nên nhà máy phải đóng cửa Và Mary đã thất nghiệp ở nhà áp lực cuộc sống đã cho cô ý tưởng để khởi nghiệp Cô đã vay mượn khắp nơi Và có được 200.000 nhân dân tệ Để thành lập một xưởng may Nhưng công việc lại không mấy thuận lợi Sau nửa năm cô không chỉ mất tiền vốn Mà còn nợ hàng trăm ngàn khoản nợ nước ngoài trở thành chúa trồng thực sự khi nhà máy sắp đóng cửa, sự tin tưởng và hỗ trợ của nhân viên đã khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp của cô. Cô một lần nữa mượn tiền để bắt đầu lại. Ngày nay, Mary không còn là một chúa trồng nữa, mà cô đã là chủ tịch của một công ty lớn với doanh thu hàng năm trên 600 triệu nhân dân tệ. Trên thực tế, là chúa trồng không phải là điều gì đó quá tồi tệ. Xét từ nhiều góc độ khác nhau, chúa trồng dễ quản lý doanh nghiệp hơn. Nếu tiền không được vay, nó sẽ không xem xét vấn đề lãi suất. Rốt cuộc, Tiền là tiền của chính bạn, đừng lo lắng về việc trả lãi. Còn khoản tiền đi vay không giống như vậy. Anh em thân thiết nhưng tiền bạc vẫn phải rõ ràng. Cho dù bạn bè và người thân có tốt như thế nào thì khi vay tiền của họ cũng cần hoàn trả cả gốc lẫn lãi một cách đầy đủ và nó được viết bằng giấy trắng mực đen. Do đó, khi xem xét cách xem nên vay ai, vay bao nhiêu thì vấn đề lãi suất này đã được các thương nhân đưa vào chương trình nghị sự rồi. Những người vay tiền sẽ tính xem họ đã vay bao nhiêu và lãi suất là bao nhiêu. Ngoài ra, hiệu quả của chúa trộm thường sẽ cao hơn, giống như phương pháp không phải cuốn sách đi mượn sẽ không thể đọc một cách nghiêm túc của những người tú tài nghèo để nâng cao hiệu quả đọc sách, cũng giống như việc đọc nhiều sách hơn và đọc những cuốn sách hay. Khoản tiền đi vay làm thế nào để cải thiện tỷ lệ xoay vòng của tiền, có được lợi nhuận cao nhất trong thời gian ngắn nhất? Đó là một vấn đề mà các thương nhân cần phải xem xét. Những người biết tính toán chính là những thương nhân thực sự. Để trở thành người biết kiếm tiền nhiều nhất thế giới, bạn không chỉ phải vay tiền mà còn phải biết cách sử dụng nó cho hợp lý. Những người vay tiền có nhiều khả năng thành công hơn, còn một điểm khác nữa đó là họ có xu hướng tái sinh từ chỗ bị đẩy vào đường chết trong trường hợp đập nồi, dìm thuyền. Để làm bất cứ điều gì, bạn chỉ có thể thành công nếu bạn xóa bỏ tất cả các suy nghĩ về việc rút lui và dấp toàn tâm toàn lực để chiến đấu. Trong lịch sử, không ai có thể đạt được những thành tựu to lớn về sự nghiệp mà không phải đối mặt với những mối nguy hiểm lớn, đôi khi thậm chí còn mang cả đầu để ra trận và cuối cùng mới có thể trở thành người chiến thắng lớn. Làm kinh doanh, khởi nghiệp cũng đều giống như vậy. Số tiền đi vay kia sẽ chẳng thể đền nổi, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Theo chỉ thị tâm lý ngầm này, các thương nhân thường sẽ đưa ra gấp 10 lần sự can đảm và quyết tâm. Thái độ quyết định thành công hay thất bại, trong nhiều trường hợp, mọi người thường bị đánh bại bởi chính họ trong những khó khăn và thất bại, các doanh nhân có thể tôi luyện cho mình tính kiên trì và giành được thành công tốt hơn. Để trở thành người có khả năng kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, cần phải phát huy ý nghĩa tích cực của Chúa Trổm, sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của mình và tăng sự giàu có. Chương 10: Bí mật kiếm tiền cuối cùng ẩn náu trong Ta-Mút của người Do Thái. ta là một tác phẩm kinh điển cổ xưa của dân tộc Do Thái. Nó được viết vào cuối thế kỷ thứ hai và hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ sáu. Cuốn sách gốc bao gồm 20 tập với 2,5 triệu từ. Nội dung phức tạp, khối lượng đồ sộ bao gồm tất cả lĩnh vực về tôn giáo, luật pháp, kinh doanh, y học, văn hóa dân gian, ẩm thực đời sống, sinh hoạt, giấc ngủ, quần áo, hội tự trí tuệ của hơn 2.000 học giả do Thái với hơn 1.000 năm để khám phá, sàng lọc và hoàn thiện trí tuệ của quốc gia là trụ cột tinh thần và lối sống của người do Thái, nhưng cũng là cuốn sách quý của người do Thái để làm giàu và học cách đối nhân xử thế. Tamut nuôi dưỡng quốc gia do Thái đầy trí tuệ và sự thông minh để sau khi trải qua đủ loại đau khổ, họ vẫn sống sót kiên cường và đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, khoa học và triết học. Tamut là hiện thân của trí tuệ kinh doanh của người do Thái. Chỉ cần bạn hiểu và nắm vững những bí ẩn trong nó, nó có thể giúp bạn dẫn đầu trong cuộc chiến kinh doanh và bất khả chiến bại. 92. Chúa phù hộ những người tuân thủ theo hợp đồng bằng cách tuân thủ hợp đồng và tôn trọng hợp đồng, thứ mà bạn nhận được không chỉ là sự tôn trọng, trích Tanuot. Do Thái giáo được ngợi ca là tôn giáo hợp đồng, mà Tanuot được coi là bản ký kết giữa Thiên Chúa với người Do Thái. Tanuot nói, sở dĩ con người tồn tại là vì họ đã ký một bản hợp đồng về sự sống còn với Chúa. Khác xa với thời đại thần thoại, người Do Thái từ lâu đã rất coi trọng hợp đồng. Trong tín ngưỡng của người Do Thái, việc vi phạm hợp đồng chắc chắn sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt nghiêm khắc, bằng cách tuân theo thỏa thuận, thiên chúa sẽ đảm bảo mang lại hạnh phúc cho người đó. người do thái nhận được sự giáo dục sâu sắc từ tai mút ngay từ khi còn nhỏ và hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc tuân thủ hợp đồng. bằng cách ký hợp đồng với người do thái, bạn có thể nhận được những đảm bảo thực thi một cách chắc chắn. người do thái không chỉ tuân thủ bản hợp đồng một cách nghiêm khắc mà còn yêu cầu bên kia tuân thủ nghiêm ngặt. kinh nghiệm nói với họ rằng sự nhân từ nhượng bộ đối phương chính là sự tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. nhận thức của nhà nước pháp quyền Và tinh thần của hợp đồng là những dấu hiệu quan trọng của xã hội loài người đi từ mơ hồ đến văn minh và từ lạc hậu đến tiến bộ. Nó tạo thành một cơ chế và động lực tinh thần không thể thiếu cho nền kinh tế thương mại và kinh tế thị trường hiện đại. Tuy nhiên, sự hình thành và phát triển của nó đã thúc giục sự ra đời của việc sử dụng hợp lý trong nền kinh tế hiện đại và sự ra đời của các phương thức sản xuất tư bản cận đại đã trải qua trong hơn 200 năm. Trong quá trình này, sự đóng góp nổi bật của dân tộc Do Thái, một dân tộc tạo ra những đóng góp nổi bật về sự phát triển trong kinh doanh là không thể thiếu. Có thể nói, nhận thức của nhà nước pháp quyền và tinh thần của hợp đồng là mảnh đất văn hóa xã hội sâu sắc cấu thành nên thương nhân đầu tiên trên thế giới. Người Do Thái thường không cần hợp đồng khi làm kinh doanh với nhau vì họ thường bị thuyết phục bởi những lời hứa giữa họ. Lời hứa miệng cũng đủ để ràng buộc vì Chúa có thể nghe thấy. Việc giữ chữ tín của người do thái đối với hợp đồng gần như có thể đạt đến mức độ khiến mọi người kinh ngạc. Khi làm kinh doanh, người do thái có thể nói là những người không nhượng bộ, cho dù là một đồng họ cũng phải kiếm cho bằng được. Nhưng khi đứng trước hợp đồng, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt những khế ước, cho dù họ có chịu những tổn thất lớn như thế nào. Đây là một vấn đề dễ hiểu đối với họ. Một thương nhân do thái và một nhân viên làm thuê có một hợp đồng quy định rằng nhân viên đó làm việc cho một thương nhân và trả lương mỗi tuần một lần, nhưng tiền lương không phải là tiền mặt mà người nhân viên này sẽ nhận được một món đồ tương đương tiền lương từ một cửa hàng gần đó, và sau đó là chủ cửa hàng sẽ đến thanh toán với người thương nhân Do Thái. Sau một tuần, người làm thuê đã vội vàng đến gặp thương nhân và nói, chủ cửa hàng nói rằng không thể lấy đồ mà không đưa tiền mặt, vì vậy tốt nhất là bạn hãy trả tiền mặt cho tôi. Vì vậy thương nhân Do Thái đã đưa tiền mặt cho nhân viên. Một lúc sau, chủ cửa hàng chạy đến kiểm tra và nói, nhân viên của ngài đã lấy những thứ này xin vui làm thanh toán. Thư nhân do thái đã bối rối khi nghe tin đó. Sau nhiều lần điều tra, người ta đã xác nhận rằng nhân viên đó đã ngầm mưu tính sẵn. Nhưng thư nhân do thái vẫn trả tiền cho chủ cửa hàng, bởi vì chỉ có anh ta thực hiện lời hứa với cả hai bên cùng một lúc và chủ cửa hàng với người nhân viên kia không có mối quan hệ giữa người làm và chủ thuê. Vì khi đã có thỏa thuận, nó phải được tuân thủ. Mặc dù anh ta phải chịu một số mất mát, anh ta cũng chỉ có thể tự trách mình vì đã quá dễ dàng tin người nhân viên kia mà thôi. Còn hợp đồng theo nghĩa hiện đại được gọi là hợp đồng trong các hoạt động thương mại là văn bản trách nhiệm mà các bên phải thực hiện trong một thời hạn nhất định của quá trình giao dịch để bảo vệ lợi ích tương ứng của họ. Và hợp đồng hợp pháp sẽ nhận được sự đảm bảo của pháp luật. Trong lịch sử kinh doanh của người Do Thái Có thể nói đó là lịch sử liên quan đến việc ký kết Và thực hiện hợp đồng Một lý do cho sự thành công của người Do Thái Là một khi đã ký hợp đồng Họ chắc chắn sẽ thực hiện nó Ngay cả khi họ gặp khó khăn và rủi ro lớn đến như thế nào Thì họ cũng sẽ chịu trách nhiệm về điều đó Họ cho rằng đối phương Cũng sẽ thực thi nghiêm túc các quy định của hợp đồng Vì họ tin rằng Sự tồn tại của chúng ta Chính là bản khế ước giữa chúng ta với Thiên Chúa Nếu bạn không thực hiện khế ước Điều đó có nghĩa là bạn đã phá vỡ thỏa thuận giữa Thiên Chúa với con người, và nó sẽ mang lại tai họa cho mọi người, vì Chúa sẽ trừng phạt chúng ta. Người Do Thái tin rằng cần phải thương lượng và mặc cả càng nhiều càng tốt trước khi ký vào khế ước. Cũng có thể thỏa hiệp nhiệm vụ, và đây đều là những quyền lợi hợp pháp. Nhưng một khi hợp đồng được ký kết, cần phải tự chịu trách nhiệm và thực hiện nó mà không cần thỏa hiệp. Trong các hoạt động kinh doanh của người Do Thái, về cơ bản không thể tồn tại câu nói, có thể hoàn trả khoản nợ. Nếu ai đó phá vỡ hợp đồng, người do Thái sẽ căm thù đến tận xương tủy, họ sẽ chi cứu trách nhiệm đến cùng và yêu cầu bồi thường cho những mất mát của họ. Đối với số ít những người do Thái không thực hiện hợp đồng, mọi người sẽ trách mắng anh ta, đồng thời sẽ cắt đứt mối quan hệ với họ và thậm chí là trục xuất họ khỏi cộng đồng doanh nghiệp do Thái. 93. Trung thực là nguyên tắc cao nhất trong kinh doanh. Đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị người khác lừa dối mà là không nhận được sự tin tưởng từ người khác. Trích tàn mút. Tạm cảnh báo người Do Thái rằng một người chết đi trước khi lên thiên đường, trước tiên Chúa sẽ hỏi anh ta, khi còn sống bạn có trung thực không lừa người khi làm kinh doanh không? Nếu có lừa dối người khác thì người này sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Tất cả các nhóm dân tộc đều có câu nói rằng trong kinh doanh nên công bằng, nhưng người Do Thái là dân tộc khắt khe nhất khi thực thi các giao dịch trung thực như vậy. Tạm ghi lại rất nhiều trường hợp kinh doanh đầy trung thực của người Do Thái và trao dồi các nguyên tắc kinh doanh trung thực của người Do Thái, Chỉ có các kinh doanh trung thực mới là luật sống còn tối cao Đây chính là bài học xương máu Mà người Do Thái đã trải nghiệm sâu sắc Trong nỗi đau khi vi phạm hợp đồng với Thiên Chúa Câu chuyện trong Talmud dưới đây Là để giáo dục người Do Thái rằng Họ nên trung thực và không bao giờ sử dụng Bất kỳ thủ đoạn nào để có được sự giàu có Mà không cần bỏ công sức Có một giáo sĩ giống dựa vào việc đốn củi để kiếm sống Nhưng để học Talmud Anh ta quyết định mua một con lừa Chở củi để tiết kiệm thời gian đọc sách của mình Rabi đến chợ và mua một con lừa từ một người Ả Rập để trở về nhà. Những người học việc của ông rất vui khi nhìn thấy con lừa đó và đưa con lừa ra sông để tắm. Đúng lúc này, một viên kim cương lớn sáng lấp lánh rơi xuống từ cổ con lừa. Những người học việc đã vui sướng reo hò và nghĩ rằng đó là một món quà từ Chúa bàn cho Rabi. Hơn nữa, theo cách này, giáo sĩ nghèo không còn phải đi đốn củi mỗi ngày nữa và ông có thể tập trung vào việc học bút Khi những người học việc vui vẻ trao viên ngọc quý giá này cho Rabbi, giáo sĩ đã bình tĩnh nói, chúng ta nên trả lại viên kim cương này cho người Ả Rập kia. Những người học việc cảm thấy bối rối, Rabbi nói một cách nghiêm túc, thứ chúng ta mua là con lừa, chứ không phải viên kim cương, người do Thái chúng ta chỉ có thể mua những thứ thuộc về mình. Người Ả Rập đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy viên kim cương trên tay Rabbi, vì rằng Ngài đã mua con lừa này vì viên kim cương này nằm trên con lừa này, cho nên hiển nhiên viên kim cương này cũng thuộc về Ngài. Vì vậy, ngài không cần phải trả lại tiền nó cho tôi, ngài cứ giữ nó đi. Tuy nhiên, Grabby nói, đây là truyền thống của người Do Thái, chúng tôi chỉ có thể nhận được những thứ đã trả bằng tiền, vì vậy viên kim cương này phải được trả lại cho ngài. Sau khi nghe xong, người Ả Rập nói, vị thần của các ngài phải là vị thần vĩ đại nhất trong vũ trụ. Người Do Thái là như vậy, khi làm kinh doanh, họ rất chú ý đến tính liêm chính và không bao giờ được sử dụng các thủ đoạn lừa dối để đạt được sự giàu có. Do đó, người Giao Thái không bao giờ làm việc, mua bán một lần Và thậm chí còn coi thường việc kinh doanh Chỉ cần lừa được mỗi người một lần, tôi sẽ kiếm bộ tiền Họ ghét các phương pháp tác chiến giặc cỏ và chiến lược ngắn hạn Ngay cả khi bạn bị điều khiển ở mọi nơi và rơi vào tình hình hết sức nguy kịch Những gì họ coi trọng chính là một danh tiếng kinh doanh tốt Và hàng hóa của họ hiếm khi làm giả và kém chất lượng Liêm chính có nghĩa là giao dịch bình đẳng và cạnh tranh công bằng Trong Tà Mút có câu nói như thế này Bạn không thể làm những việc bất nghĩa, bạn phải sử dụng một cái cân công bằng. như do Thái đưa ra các quy định chi tiết về vấn đề này. Không nên có quả cân và dụng đo có kích cỡ một to một nhỏ như vậy. Người bán buôn làm sạch đồng hồ đo mỗi tháng một lần và các nhà sản xuất nhỏ làm sạch chúng mỗi năm một lần. Các nhà sản xuất nhỏ phải thường xuyên làm sạch quả cân và làm cho nó không được dính vào nhau. Chủ cửa hàng phải làm sạch dụng cụ đo mỗi tuần một lần làm sạch quả cân mỗi ngày một lần và lau chiếc cân sau mỗi lần cân đồ. Người Do Thái tin rằng trung thực trong kinh doanh là lòng tốt lớn nhất của các thương nhân. Vì vậy, trong thương trường kinh doanh, họ coi trọng sự liêm chính và họ không thể tha thứ cho những người không trung thực. Trong nội bộ dân tộc Do Thái, họ rất coi trọng tính liêm chính và rất coi trọng hợp đồng. Một khi họ đã ký nó, họ phải tân theo nó, tuyệt đối không được đưa ra bất kỳ lý do gì để không thực hiện hợp đồng. Để duy trì sự tôn nghiêm của hợp đồng, họ cực kỳ thận trọng và không bao giờ để hợp đồng có bất kỳ sơ hở nào để tạo điều kiện cho sự gian lận. Các tư nhân Do Thái tin và tín ngưỡng rằng nơi nào có người Do Thái sinh sống, nơi đó là nơi họ nên bén dễ. Họ không chỉ làm kinh doanh một cách trung thực, họ còn có thể sống hòa thuận với những người không phải là người Do Thái. Họ thậm chí còn sử dụng sự giàu có và sự nghiệp của mình để giúp đỡ và che chở cho đồng bào Do Thái và cả những người không phải là người Do Thái. Bởi vì họ tin rằng đối xử với nhau bằng sự chân thành và dám tin tưởng người khác thì mới có bạn bè, chứ không phải gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi. Chỉ bằng cách này, sự hồi sinh của dân tộc Do Thái mới thực sự thành công. 94. Cơ hội là vận mệnh trong khoảnh khắc Từ khi ta nhìn thấy ánh mặt trời, những kẻ chạy nhanh chưa chắc đã chiến thắng, những kẻ phản chiến chưa chắc đã đánh thắng, những kẻ trí tuệ chưa chắc đã có cái ăn, những kẻ bình chiết chưa chắc đã có được tài sản, những kẻ khéo léo chưa chắc đã có được niềm vui... Cái đến với mọi người đó chính là phải ý thức được cơ hội trước mắt, trích tàn mốt. Giáo sĩ Do Thái cảnh báo mọi người, hãy giữ lấy những thứ đổ tốt, cho dù nó có nhỏ nhặt không đáng kể. Hãy đưa tay ra và nắm lấy nó, đừng để nó tuột mắt. Cơ hội chính là vận mệnh của một khoảnh khắc. Bằng cách nắm bắt cơ hội, bạn có thể thành công với ít nỗ lực hơn, còn nếu đánh mất cơ hội sẽ khiến bạn làm việc nhiều hơn nhưng khó có được thành công. Do đó, cơ hội thường quyết định số phận của một người trong một khoảnh khắc. Ben Hurrich là một nhà công nghiệp, chính trị gia và trí gia nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái, người đã trở thành một triệu phú nổi tiếng ở độ tuổi 20. Tầm thời, ông cũng đầy triển vọng, hô mưa gọi gió trong lĩnh vực chính trị, từ đó để giành được nhiều thành công trong sự nghiệp và mang về cho mình gấp đôi quyền lực. Ông là một người rất giỏi trong việc tận dụng các cơ hội. Và năm 1899, vào tối ngày 3 tháng 7, Khi Baruch, 28 tuổi, Baruch bất ngờ nghe được từ đài phát thanh rằng Hải quân Liên bang Chính phủ đã phá hủy hạm đội Tây Ban Nha ở Santiago. Điều này có nghĩa là cuộc chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ kéo dài từ lâu sắp kết thúc. Baruch ngay lập tức nhận ra rằng đây là một cơ hội giao dịch chứng khoán tuyệt vời. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, thứ hai ngày 4 tháng 7, Baruch phải đến văn phòng của mình trước Bình Minh để có cơ hội thu được nhiều cổ phiếu trước khi những người khác kịp nhận ra điều đó. Vào thời điểm đó, chỉ có một chuyến tàu hỏa duy nhất có thể chạy đường dài, nhưng tàu không chạy vào ban đêm. Trong trường hợp khẩn cấp này, một mình trả tiền cho một chuyến xe đặc biệt, chuyến tàu vội vã đưa ông đến văn phòng của mình để nắm bắt cơ hội đầu tư tuyệt vời này và kiếm được khối tài sản khổng lồ. Giống như các doanh nhân Do Thái khác, Baruch cũng đã làm việc chăm chỉ và trải qua nhiều gian khó khi bắt đầu kinh doanh. Tuy nhiên, vì anh ta có một đôi mắt rất giỏi trong việc khám phá ra mối liên hệ giữa mọi thứ, nên dường như trong mắt mọi người thường thấy rằng mọi thứ không liên quan gì đến nhau, còn Baruch lại tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ tồn tại trong đó, tìm thấy cơ hội kinh doanh của riêng mình từ kết nối này và trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Cơ hội là giải thưởng cao nhất của Chúa ban cho các chiến binh. Những người không dám mạo hiểm sẽ không có phước để nhận được sự giàu có mà Chúa đã ban cho con người. Người do thái sinh ra đã là những nhà mạo hiểm. Họ tự do di chuyển trong nguy hiểm, nắm bắt cơ hội và đạt được những thành công lớn. Người do thái đều trải qua nhiều rủi ro khác nhau. Họ có thể tự do hoạt động trong làn sóng hỗn loạn của rủi ro, khéo léo nắm bắt cơ hội và thực hiện hết trò chơi mạo hiểm này đến trò chơi mạo hiểm khác. Kinh doanh chưa bao giờ là một bến cảng yên tĩnh. Những người dám mạo hiểm và thích phiêu lưu chính là những người có cơ hội để trở nên giàu có mà Chúa ban tặng họ. Nhưng những người không dám chấp nhận thường bỏ lỡ cơ hội vì sự thận trọng của họ. Đây cũng là biểu hiện về việc thiếu tố chất làm kinh doanh của họ Nắm bắt cơ hội có nghĩa là có thể chủ động tấn công bất cứ lúc nào Và không để bản thân rơi vào tình huống bị động Các doanh nhân Do Thái đã nhiều lần thành công trong đầu cơ Đó là do khiếu giác, chất nhạy bén của họ Có nhiều doanh nhân Do Thái thành công Khi được hỏi về những bí quyết thành công của mình Họ đã nói điều này là tôi may mắn Có thực sự có yếu tố may mắn trong lĩnh vực kinh doanh không? Nếu có, vậy may mắn này đến từ đâu? Là định mệnh hay là vô tình gặp phải? Ý nghĩa của cơ hội là căn cứ theo hoàn cảnh bản thân đang gặp phải, những điều kiện và lợi thế mà bạn đang có để thiết kế và vận hành cuộc sống của chính bạn một cách hợp lý. Nếu bạn chọn đúng, nắm bắt kịp thời, thiết kế và vận hành thích đáng, bạn sẽ thành công. Nếu lựa chọn thiết kế và cách nắm bắt này đúng lúc theo kịp xu hướng của thời đại và sự phát triển của thị trường, vậy thì cơ hội của bạn đã đến rồi. 95. Cố gắng nhìn thêm được vài bước mới có thể bày mưu tính kế trong chướng mà giành chiến thắng ngoài xa ngàn dặm. Đi nhiều thêm một chút sẽ thấy nhiều cảnh bật hơn, trích tàn mút Đôi mắt của người Do Thái rất sắc bén và có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai Họ tin rằng chúng ta không nên chỉ nhìn vào các bước trước mặt Những người như vậy vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau những người khác và rất khó có cơ hội để phát triển Kiếm tiền đối với người Do Thái là dễ, như chờ bàn tay Nếu bạn từ bỏ những truyền thuyết kỳ diệu này và nghiêm túc nghiên cứu những bí mật kiếm tiền của người Do Thái Bạn sẽ biết lý do là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào thiên tài truyền thông Bắc Mỹ Harry khi còn nhỏ đã bán hết sạch số đồ uống của mình cho mùa đông giá rét. Khi Harry 15, 16 tuổi, anh làm công nhân nhí tại một xạp xiếc và phụ trách bán đồ ăn vặt trong khuôn viên. Nhưng vì thời tiết lạnh, lượng người mua đồ ăn càng ít hơn, đặc biệt là đồ uống, dường như không có ai hỏi đến. Cậu bé Harry nghĩ, tại sao không ai muốn uống đồ uống? Làm thế nào để khiến mọi người muốn dùng chúng trong thời tiết giá lạnh này? cậu bé vừa suy nghĩ liền tìm ngay ra cách, thế là cậu bé hét lên, bất cứ ai có vé xem xiếc sẽ được tặng một gói đậu phộng ngon miễn phí. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Mọi người lũ lượt kéo đến từ các hướng và ngày càng có nhiều người đến. Mọi người nếm thử đậu phộng do Harry tặng, những hạt đậu này ngon hơn đậu phộng thông thường, nhưng họ càng ăn càng khác, hóa ra những hạt đậu phộng này đã được rắc thêm một ít muối, nhưng vì đậu phộng miễn phí và rất ngon nên họ vẫn tiếp tục ăn, nhưng cần có chút đồ uống để làm dịu cơn khát. Harry đã nhân cơ hội này để tiếp thị đồ uống của mình và những người đang khô cả họng này không quan tâm đến thời tiết giá lạnh kia nữa. Họ đã đến mua đồ uống của Harry. Lần này, đồ uống mà Harry bán trong một ngày tương đương với doanh số trong tháng qua. Trên thực tế, nhìn thì thấy nó có vẻ kỳ diệu. Nếu bạn phân tích nó kỹ một chút, đó là bởi Harry giỏi lập kế hoạch và suy nghĩ nhiều hơn vài bước so với những người khác. Chúng ta hãy xem những bước đi của Harry đang diễn ra như thế nào. Bước đầu tiên nếu bạn muốn bán đồ uống, dường như khả năng đó vào mùa đông là rất thấp. vậy thì bạn phải sử dụng thứ gì đó như một phương tiện để gián tiếp thực hiện ý định của riêng bạn. vì vậy hãy nhìn vào những thứ bạn đang có trong tay, đó là đậu phộng. bước thứ hai, rắc thêm một chút muối lên tất cả các hạt đậu phộng như vậy là đã xong rồi. hương vị của đậu phộng không chỉ thơm mà quan trọng hơn, mượn những hạt đậu phộng để bán sạch số đồ uống mà cậu bé đang có. bước thứ ba, đem đậu phộng và vé xem xiếc thành một chuyện và tặng chúng miễn phí cho những người đến xem già xiếc. Mục đích của việc này là để thu hút những người tham lam và thích đồ rẻ, làm cơ sở để tăng thêm số lượng khách hàng và bán thêm đồ uống của mình. Trong thực tế, việc xem xét thêm một vài bước là để suy nghĩ và xem xét xem tính cả thi của nó đến đâu mà thôi. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng bất kỳ sự việc nào cũng đều cần có nhiều kế hoạch hơn, chuẩn bị nhiều hơn và cần tính đến tất cả các khả năng có thể xảy ra. Cố gắng sử dụng phương diện tốt với bản thân, cố gắng tìm cách khắc phục bất lợi đối với bản thân và thúc đẩy chúng phát triển theo hướng tốt bởi vì mọi thứ luôn có hai mặt, các khía cạnh có lợi không phải lúc nào cũng có lợi và những nhược điểm không phải lúc nào cũng xấu. nếu bạn sử dụng chúng đúng cách, nó rất hữu ích. bất kỳ nhược điểm và lợi thế nào đều được dựa trên một góc độ nhất định. lấy một ví dụ thực tế, đó là người khổng lồ do thái Jim Butcher, một thiên tài có tầm nhìn xa trông rộng. khi một điều gì đó còn chưa kịp đến, anh ta có thể dự đoán khi nào nó sẽ xảy ra. khả năng dự đoán này có thể nói là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của ông. Kể từ năm 1930, cứ sau 10 năm, GQT đã có thể nhìn nhận và nắm bắt làn sóng mới của thời đại một cách chính xác và kết nối nó với sự nghiệp của bản thân và giúp chính ông đạt được những thành công. Vào những năm 1930, trong thời đại không có sự khởi sắc, khủng hoảng kinh tế, hầu hết các công ty xây dựng dân dụng không có gì để làm. Nhưng GQT dự đoán rằng đầu tư công sẽ sớm phục hồi, vì vậy ông cố gắng hết sức để chuẩn bị cho sự kiện này. Vào những năm 1940, ông đã thấy trước các dự án liên quan đến quốc phòng, đặc biệt là xây dựng căn cứ không quân. Những năm 1950, ông thấy trước thời đại của đường cao tốc và việc xây dựng căn cứ tên lửa sắp đến. Trong những năm 1960, ông thấy trước một sự phát triển lớn trong mạng lưới giao thông đô thị. Mỗi lần như vậy, GWT đều cung cấp các nhu cầu xây dựng theo xu hướng của thời đại và lần lượt nắm bắt nó trước. Với tầm nhìn xa của mình đã giúp ông tạo nên nền tảng của vương quốc GWT ngày nay. Mọi người đều biết rằng trong quá trình chơi cờ, chúng ta thường gọi những người chỉ nhìn thấy một hoặc hai bước cờ là người chơi cờ sơ cấp. Những người nghĩ về ba hoặc bốn bước được gọi là người chơi cờ trùng cấp. Những người có thể ước tính năm hoặc sáu bước được gọi là người chơi cờ cao cấp. Đa phần khi các bậc thầy chỉ vừa mới đi một đến hai nước cờ thôi đã khiến cho mọi người thắc mắc về nước cờ đó có ý nghĩa gì. Chơi cờ cũng giống với kinh doanh, các cao thủ trong thương trường đều là bậc thầy chiến lược quyết định đến chiến thắng trong kinh doanh. Nếu bạn cũng là một doanh nhân, vậy khi bạn đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn, bạn nên tự hỏi bản thân, mình sẽ nghĩ về bước thứ mấy? 96. Thương nhân đều là những người lý trí, tuyệt đối sẽ không dùng tình cảm để xử lý công việc. Khi bạn suy nghĩ, hãy tạm gác tình cảm ra một bên, bởi vì thứ bạn cần dùng chính là sự lý trí, trích tàn mút. Chúng ta cần nhìn nhận thế giới này bằng lý trí, tuyệt đối không nên để mình rơi vào trạng thái mù quáng, Đây là cách nghĩ của người Do Thái. Họ tin rằng thế giới này đầy dẫy những thái thực của sự quá khích, kích động mù quáng và sự ngu ngốc không biết xấu hổ. Nhưng lý trí có thể vứt bỏ sự ngu ngốc và định kiến của chúng ta. Do đó, mọi người nên sử dụng lý trí để khôi phục diện mạo vốn có của thế giới. Trong mắt người Do Thái, có rất nhiều điều trong cuộc sống là do sự mù quáng và bốc đồng của chính chúng ta tạo ra. Đó là bởi vì chúng ta sử dụng cảm xúc của chính mình để tạo ra nỗi sợ hãi và sự khủng hoảng với thế giới. Không có gì có hại hơn là nói dối với bản thân và người khác. Người do thái liệt kê cho chúng ta thấy những định kiến xuất hiện bởi chính những sự kích động trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không giống mẹ tôi một chút nào cả. Tôi bận rộn đến mức không có thời gian để tập thể dục. Tôi không cần điều trị gì cả. Tôi không muốn kết hôn. Một ví dụ khác là mọi người ghét hành vi xấu, nhưng người do thái lại nói, sự kích động của cái xấu cũng có kết quả tốt nếu không có sự kích động xấu xa kia. Tôi tin rằng sẽ không có ai xây nhà, lấy vợ, sinh con hay bạn mạng kiếm tiền như vậy. Là một doanh nhân, anh ta nên là một người theo chủ nghĩa lý trí thuần túy. Anh ta phải sử dụng thái độ đầy lý trí của riêng mình để đối phó với mọi thứ xảy ra trong kinh doanh, chứ không phải dùng tình cảm. Người do Thái là điển hình cho lối suy nghĩ này. Như mọi người đều biết, người do Thái là những người chú ý nhất đến việc thực hiện hợp đồng. Nếu bất kỳ ai vi phạm hợp đồng này, thì người đó sẽ bị coi là đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng một khi điều đó xảy ra, người Do Thái sẽ khiển trách họ một cách nghiêm khắc Hãy cùng xem ví dụ dưới đây, bạn sẽ biết họ đối phó với những chuyện này như thế nào Một lần, một người Ấn Độ và một người Do Thái đã cùng thương lượng về một vụ làm ăn và ký hợp đồng Kết quả là người Ấn Độ không thể thực hiện hợp đồng Người Ấn Độ và người Do Thái đã giao dịch với nhau Họ biết rằng thứ mà người Do Thái quan tâm nhất chính là hợp đồng kinh doanh Anh ta đứng ngồi không yên tâm và đi tìm người Do Thái Giọng nói đầy ấp úng và cách chọn lọc từ ngữ cũng rất cẩn thận Anh ta cũng đưa ra nhiều lý do để giải thích lý do không thực hiện hợp đồng. Đồng thời, anh ta cũng tự hỏi liệu bên kia có tức giận không. Tuy nhiên, sau khi chỉ nghe vài câu, người do thái lập tức ngắt lời anh ta và nói với anh ta một cách bình tĩnh: "Này, anh đã vi phạm hợp đồng của chúng ta, theo thỏa thuận anh nên đền bù tổn thất cho tôi. Tổn thất này được tính như sau." Nghi Ấn Độ lắng nghe và cảm thấy khó tin, người do thái lại chẳng tức giận một chút nào. Trên thực tế, người Do Thái rất thông minh Ngay cả khi bạn tính toán đến mức độ nghiêm trọng của hợp đồng Và tự ý lên án bên kia Điều đó cũng không có ý nghĩa gì Sự việc đã xảy ra rồi Bây giờ điều bạn chỉ có thể làm là nhanh chóng bù đắp cho những tổn thất của bản thân Mới là điều quan trọng nhất mà thôi Người làm kinh doanh nên là một người theo chủ nghĩa lý tính Bởi vì tiền bạc và lợi nhuận là hữu hình Là thực tế và cảm xúc là vô hình Và nhanh chóng biến mất Hận thù vô căn cứ là tội lỗi lớn nhất Người Do Thái nói một cách đầy lý trí với mọi người rằng không nên thích hoặc thù hận một người nào đó một cách quá dễ dàng. Người Do Thái không bao giờ thích dùng tình cảm để xử lý công việc. Họ nghĩ rằng việc dùng tình cảm để xử lý công việc chỉ là khởi đầu của những sai lầm ngu ngốc. Và những người nghĩ theo lý trí mới chính là những người thực sự khôn ngoan. Vì vậy, liệu có phải rằng bạn sẽ không cần tình cảm, không còn phải nhiệt tình mà chỉ cần lý trí thôi không? Thực tế lại không phải như vậy. Người Do Thái chia sự nhiệt tình của mọi người thành hai loại. Một là sự nhiệt tình được thúc đẩy bởi cảm xúc, và loại kia là sự nhiệt tình được hỗ trợ bởi lý trí. Người do Thái tin rằng sự nhiệt tình được thúc đẩy từ cảm xúc rất nguy hiểm, bởi vì cảm xúc đôi khi cao trào, đôi khi lại xuống rất thấp, nhưng khó có thể kéo dài, còn lý trí có thể được thực thi cho đến cuối đời. Khi họ điều hành công việc kinh doanh của riêng mình, người do Thái cũng giống như vậy. Nếu công ty của họ không kiếm được lợi nhuận trong 3 tháng liên tiếp, Và có thể đánh giá rằng 3 tháng tiếp theo vẫn không có khả năng có lợi nhuận Họ sẽ không ngần ngại từ bỏ công ty đó Nhiều người cảm thấy buồn Khi họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức Cho công ty từ những ngày đầu thành lập Và khi họ khó từ bỏ tình cảm sâu đậm của mình Với công ty, người Do Thái sẽ mỉm cười Các bạn đồng nghiệp Công ty không phải là vợ hay người yêu của các bạn Có gì đáng để nuối tiếc chứ Trong mắt người Do Thái Công ty không khác gì hơn là một công cụ để kiếm lợi nhuận Khi công ty có thể mang lại lợi nhuận Họ phải dùng toàn bộ sức lực và sự nỗ lực của mình để sắp xếp công ty. Một khi công ty trở thành nguồn gốc của thiệt hại thì việc đưa ra quyết định chuyển nhượng sẽ dựa vào lý trí và không bao giờ sử dụng cảm xúc để làm điều đó. Doanh nhân Do Thái là những người có lý trí và lợi nhận là tiêu chuẩn để họ phán xét mọi thứ, Những thứ khác chỉ được coi là phương tiện mà thôi. Hãy nhớ rằng thương trường như chiến trường là nơi không tồn tại thứ gọi là tình cảm. 97. Đi ngược chiều gió, tìm kiếm hy vọng trong cuộc khủng hoảng Khi áp lực xuất hiện, đó là lúc buộc chúng ta phải thay đổi quy định của chính mình. Chúng ta phải bất chấp mọi thứ để chiến đấu, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với sự thống trị mạnh mẽ, chúng ta vẫn phải chiến đấu. Cuộc sống là vô tận và chiến đấu không bao giờ ngừng nghỉ. Chích Ta Mút Người Do Thái biết rằng họ chẳng thể thua được, họ chỉ có thể thành công, bởi vì thất bại có nghĩa là diệt vong và sẽ không bao giờ có cơ hội để trở lại, vì vậy tất cả họ đều làm việc chăm chỉ. Nhiều người Do Thái đã đạt được thành công khi trong mắt những người khác dường như họ không thể làm được điều đó Nhìn về lịch sử của người nổi tiếng Do Thái và những kinh nghiệm khi họ trải qua từ thời trẻ Chúng ta sẽ thấy rằng trong số 10 người nổi tiếng Do Thái có đến 8-9 người trong số họ lớn lên trong đau khổ và chắc trở Tinh thần vượt lên nghịch cảnh để thành công của người Do Thái luôn được cả thế giới ngưỡng mộ và kính phục Một ngày nọ, Linh Mục người Do Thái Anthony gặp chàng trai trẻ Joan với gương mặt u sầu bên bờ sông Joan thở dài và cau mày Chàng trai trẻ, tại sao cậu lại buồn bực không vui như thế Anthony hỏi chàng trai với vẻ đầy quan tâm Joan liếc nhìn Anthony và thở dài Tôi là một người nhà thực sự Tôi không có nhà, tôi không có việc làm Tôi không có thu nhập Bữa đói bữa no sống qua ngày Một người không có bất cứ thứ gì trong tay như tôi Thì làm sao mà vui vẻ được cơ chứ Đứa trẻ ngốc Anthony cười rồi nói Thực ra cậu nên vui cười thoải mái mới đúng Vui cười thoải mái, tại sao Joan hỏi một cách khó hiểu Bởi vì thực chất cậu là một triệu phú Anthony nói một cách bí hiểm Triệu phú, ngài đừng mang một tên nghèo Rất như tôi ra làm trò đùa John thấy không có gì vui vẻ Và quay người định rời đi Làm sao ta dám coi cậu làm trò đùa chứ Chàng trai, giờ tôi sẽ hỏi cậu vài câu hỏi được chứ Câu hỏi gì? John tò mò hỏi Ví dụ, bây giờ tôi bỏ ra 200.000 tiền vàng Để mua sức khỏe của cậu Biến cậu trở thành một người già nhỏ bé Cậu đồng ý chứ Đương nhiên là không rồi John trả lời dứt khoát Ví dụ, bây giờ tôi bỏ ra 200.000 đồng vàng mua lấy dung mạo của cậu, biến cậu trở thành một kẻ xấu xí, cậu đồng ý chứ? Không đồng ý, đương nhiên là không đồng ý. Già lắc đầu, giống như chiếc trống lắc vậy. Ví dụ, tôi lại bỏ ra 200.000 đồng vàng để mua trí tuệ của cậu, khiến cậu sống cuộc sống ngây ngô suốt cả cuộc đời, cậu có muốn không? Chỉ có đồ ngốc mới muốn chuyện đó, Joan quay đầu nói và đang có ý định rời đi. Đừng hoảng sợ, xin vui lòng trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi. Nếu bây giờ tôi bỏ ra thêm hai trăm nghìn đồng vàng để cậu đi giết người phóng hỏa, để cậu mất đi lương tâm ngay từ bây giờ, chàng trai, cậu có sẵn lòng không? Trời đất ơi, những chuyện thất đức như vậy chỉ có ma quỷ mới muốn làm. Đoàn vẫn nội trả lời. Cha, vừa rồi tôi đã chịu bỏ ra một triệu đồng vàng nhưng chẳng thể mua bất cứ thứ gì trên người cậu. Cậu có nói mình không phải là một triệu phú sao? Nếu không, thì là gì đây? Anthony hỏi với một nụ cười. Đoàn chợt nhận ra. Cậu cảm ơn Anthony vì đã chỉ điểm cho mình và đi về phía xa xăm. Từ đó trở đi, cậu không còn thở dài, không còn u sầu, mỉm cười và đi tìm kiếm cuộc sống mới cho mình. Đây chính là người Do Thái. Họ tin chắc rằng họ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình để có được sự giàu có và thay đổi vận mệnh của chính họ. Các điều kiện bên ngoài đều có thể thay đổi được. Một người không thể xuôn sẻ mãi. Ngược lại, anh ta sẽ gặp phải rất nhiều bất hạnh, chắc chở và thất bại. Đó được gọi là không phải chuyện gì cũng theo ý muốn của mình. Vậy, chúng ta nên làm gì khi đối mặt với thất bại? Bạn nên dũng cảm như người Do Thái để khám phá những điều chưa biết và khai phá giới hạn tiềm năng của bản thân. Nhưng nếu cuộc phiêu lưu này thất bại thì sao? Nó rất đơn giản, giống như người Do Thái, hãy rút ra kinh nghiệm cho bản thân từ chính những thất bại và bắt đầu lại. Thất bại và chắc trở không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Điều khủng khiếp nhất chính là thất bại hoàn toàn. Miễn là bạn biết cách rút ra các bài học và tổng kết kinh nghiệm Thì đến cuối cùng bạn cũng sẽ đến được với bến bờ của thành công Tất nhiên hương vị của thất bại là rất khó chịu Nhưng ngoài nỗi đau bạn đừng quên mình vẫn phải đối mặt với thất bại Tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân thất bại và ý nghĩa tiềm ẩn của nó Những gì bạn học được từ thất bại là thứ tài sản quý giá của cuộc sống Có thể nói rằng những người chỉ biết đến mùi vị của thất bại qua những ký ức Là những người chưa đủ chín chắn, Chỉ những người thành thật đối mặt với thất bại Mới có thể được coi là những người thực sự trưởng thành 98. Gieo hạt nước mắt, thu hoạch đồng vàng Gieo hạt trong nước mắt, tất sẽ thu hoạch trong hoàn ca Ra đi trong nước mắt, tất sẽ trở về trong hoàn ca Trích Tà Mút Người Do Thái tin rằng tạo hóa luôn dành cho những người cần cù Những danh dự và phần thưởng cao nhất Và đối với những người lười biếng Tạo hóa sẽ không tặng họ bất kỳ món quà nào Trong phần còn lại của cuộc đời, họ sẽ không đạt được gì cả, không làm được việc gì thành công, những thứ chờ đợi, họ chỉ là cuộc sống trống rỗng và hối hận vô tận. Tan mút cảnh báo thế giới, nỗi đau lớn nhất là không làm gì cả, điều dễ chịu nhất là làm việc chăm chỉ. Người gia thái ngưỡng mộ việc chăm chỉ làm việc, họ ghét việc không làm gì cả ngày, lang thang khắp nơi, họ cho rằng đó là điều khó chịu nhất và làm việc cả ngày, thậm chí là công việc căng thẳng mới chính là điều mà họ yêu thích. Có một thanh niên do thái tên Julio Anh bắt đầu làm một thương nhân kinh doanh phục vụ ăn uống, nhưng khi nhìn thấy đám đông ở McDonald's mỗi ngày, anh than thở. Thật là một lợi nhuận thương mại khổng lồ, anh ta nghĩ, nếu mình có thể làm đại lý cho McDonald's, lợi nhuận phải cực kỳ nhiều. Vì vậy anh đã tìm đến người đứng đầu trụ sở của McDonald's và giải thích ý định làm đại lý cho McDonald's. Người phụ trách nói với anh rằng có thể làm đại lý kinh doanh, nhưng nó cần khoản đầu tư là 2 triệu đô la. Khi nghe những lời mà người phụ trách nói, Julio quyết định tiết kiệm 1000 đô la một tháng để tích lũy vốn. Vì vậy, cứ sau mỗi ngày mùng một hàng tháng, anh lại gửi số tiền mình kiếm được vào ngân hàng để tránh được bản thân sẽ tiêu hết số tiền có trong tay. Anh ta luôn gửi 1000 đô la vào ngân hàng trước, sau đó xem xét chi phí quản lý và chi phí hàng ngày của mình và tự đưa ra các quy tắc cho chính mình, bất kể xảy ra chuyện gì sẽ đều duy trì thói quen như vậy. Anh đã kiên trì làm điều đó trong suốt 6 năm qua, vì Julio đã gửi 1000 đô la vào ngân hàng vào ngày mùng 1 mỗi tháng nên những nhân viên trong ngân hàng nhận ra anh và anh ta nói với họ về kế hoạch của mình, tất cả họ ai nấy đều cảm động trước tinh thần đầy kiên trì của anh ta. Anh ta hiện có 72.000 đô la trong tay nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn để đạt đến con số 2 triệu đô la mà anh đang cần. Vì vậy, anh đã đến gặp người đứng đầu trụ sở của McDonald's, ông McLain. Anh đã nói với Maxim Marinin về những khó khăn của mình và hy vọng ông sẽ trao quyền làm đại lý của McDonald cho. McLain lắng nghe những lời nói của anh và bị cảm động bởi tinh thần kiên trì của anh ta. Nhưng ông đã quyết định trực tiếp đến ngân hàng để tìm hiểu xem câu chuyện của Giulio có đúng hay không. Mà lên đến ngân hàng và hỏi ở đây có biết người có tên Giulio không? Người phụ nữ phục vụ, vụ nói, Ồ, người đó thực sự không đơn giản. Buổi trưa của mỗi ngày mùng một hàng tháng, anh ta đều đến đây và gửi số tiền tiết kiệm là 1.000 đô la. Anh ta đã làm như vậy 6 năm rồi, đúng là có nghị lực. Một lần, trời mưa rất to, mưa ướt đẫm người và anh ấy vẫn đến. Malen ngay lập tức quyết định bàn giao toàn bộ quyền làm đại lý của McDonald cho Julio. Từ đó, lịch sử huyền thoại của Julio lan rộng. Có thể thấy rằng nếu Julio không khăng khăng gửi tiết kiệm 1.000 đô la mỗi tháng, anh sẽ không có 72.000 đô la và sẽ càng không có được quyền đại lý của McDonald trong trường hợp thiếu vốn nghiêm trọng như thế này. Trong mắt của người Giao Thái, sự lười biếng làm cho mọi thứ bất thành. Thiên Chúa và con người đều là những người siêng năng và muốn nhận được khen thưởng. Do đó, cách sống của người Do Thái là rèn luyện những thói quen siêng năng, bởi vì đây mới là chìa khóa của cuộc sống. Người Do Thái tin rằng sự siêng năng hay lười biếng hiếm khi bắt nguồn từ bản chất của một người. Rất ít người sinh ra đã là những người làm việc chăm chỉ, và cũng một số ít những người sinh ra đã trở thành những con sâu lười biếng. Hầu hết mọi sự siêng năng hay lười biếng của con người đều được hình thành từ thói quen. Ngoài ra, môi trường gia đình mà một người ở thời thơ ấu và sự giáo dục của người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có hai loại siêng năng, một là siêng năng tác dụng bởi ngoại lực và hai là siêng năng tự nguyện. Trong thời đại nghèo khó, để tồn tại, người Do Thái đã phải làm việc chăm chỉ, cắn răng chịu đựng suốt một thời gian dài cho một môi trường rất khắc nghiệt, bởi vì nếu không làm như vậy, họ không thể tiếp tục duy trì cuộc sống. Đây là sự siêng năng vô thức. Chỉ có sự siêng năng có ý thức và tự phát mới có thể thực sự tồn tại trong một thời gian dài và trở thành một thói quen sống và làm việc tốt 99. Không ngừng vượt lên chính mình, chào đón những thách thức mới Vượt qua người khác không thể coi là siêu việt, vượt qua chính mình ngày hôm qua mới thực sự được coi là siêu việt Trích tàn bút Trong mắt người Do Thái, nếu một người có thể cần cù chăm chỉ, thường sẽ vượt qua bản thân Vậy thì sẽ có một ngày nào đó anh ta sẽ vượt qua được người khác Người Do Thái tin rằng mọi người đều có hai sinh mạng Sinh mạng thứ nhất là máu thịt của cha mẹ Và sinh mạng thứ hai là bản chất của cuộc sống mà chúng ta tự tạo ra Bản chất của cuộc sống này là con người luôn thay đổi Và sức mạnh của sự phát triển kéo dài vĩnh viễn Để thực sự nắm bắt cuộc sống của chính mình Chúng ta phải nắm bắt được động lực bên trong Động lực này là sự sáng tạo không ngừng vượt qua chính chúng ta Vậy làm thế nào để bạn vượt qua chính mình? Đó là phá vỡ tình trạng hiện tại Và dám tham gia vào những lĩnh vực chưa biết Nếu là có tinh thần mạo hiểm, nhà khoa học người gia tài Einstein từng nói, mọi người phải luôn nghĩ về những điều mới, nếu không họ sẽ giống như những cô máy. Nếu mọi người không chú ý đến những điều mới kịp thời và luôn suy nghĩ về những điều cũ, họ sẽ tiếp tục sống theo quán tính và những thói quen hiện có. Đọc báo và xem TV là cách dễ nhất để hình thành thói quen. Mỗi ngày luôn có rất nhiều tin tức và phim truyền hình nhàm chán tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta bị bao quanh bởi những điều tầm thường này, chúng ta đang lãng phí cuộc sống của mình mà không có lý do. Chứ không phải là tận dụng cuộc sống hay tận hưởng cuộc sống. Chúng ta còn chưa kịp làm việc để đạt được một sự nghiệp nhất định thì thời gian đã trôi qua một cách lặng lẽ rồi. Không có nghi ngờ rằng một cuộc sống như vậy là một cuộc sống tầm thường, càng không nói đến việc vượt lên chính mình. Con người rất dễ bị quán tính và chúng ta luôn vô tình chấp nhận cuộc sống hiện tại của bản thân. Ví dụ, đi làm vào lúc 9 giờ sáng và ta làm lúc 5 giờ chiều đã trở thành thói quen không thể thay đổi và làm một số việc nhỏ không ai biết hoặc thậm chí không liên quan gì đến công việc hoặc thụ động tiếp nhận sự sắp xếp của giáo viên trong trường và đọc một số sách nhàm chán. Một cuộc sống như vậy nếu không nói là nhàm chán hay trống rỗng thì ít nhất nó cũng được coi là cuộc sống thiếu sự đam mê. Có phải chúng ta đã từng tự hỏi mình sẽ sống tiếp tục sống như thế nào? Chẳng nhẽ đây chính là cuộc sống của mình. Tôi tin rằng có rất ít người muốn có cuộc sống tầm thường, nhưng có nhiều người bị tê liệt trước cuộc sống hiện tại và chịu thua những thói quen cũ. Nếu chúng ta nhìn vào những thành công đáng nghen tị và nếm trải cuộc sống huyền thoại của những người thành công, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả họ đều là những người thử thách bản thân và nói không với chính mình. Câu chuyện về ông vua ẩm thực Paul Newman cho chúng ta biết rằng người Do Thái đã phá vỡ tình trạng cũ của cuộc sống và làm thế nào để không ngừng phấn đấu đi lên. Paul Newman là một người Do Thái sinh ra ở Hoa Kỳ. Cha ông là một thương nhân nhỏ và mẹ ông thích âm nhạc và nghệ thuật. Newman sau khi tốt nghiệp đại học, ông ở lại cửa hàng của cha mình để làm việc. Ban đầu, ông có ý định trở thành một thương nhân người Do Thái và ông có thể thành công, nhưng ông không hài lòng với những tháng ngày làm việc buồn tẻ như vậy. Vì vậy, trong con mắt khó hiểu và nghi ngờ, ông kiên quyết bán cửa hàng tập hóa đó và cống hiến cho ngành giải trí. Ông đã giành được giải Oscar cho màn trình diễn thành công trong tác phẩm Tucker Mannie. Bước nhảy vọt của Pnommen từ một thương nhân trở thành nghệ sĩ đã mang lại cho ông thành công lớn hơn trong các lĩnh vực mới và khai thác thêm tài năng diễn xuất thiền phú của ông. Trong những năm tháng sau đó, ông tham gia nhiều bộ phim như Thượng đế thích tôi, Mùa hè dài lâu, Trên ban công, Dối lừa. Tất cả đều nhận được lời khen ngợi từ khán giả. Ông đã từng năm lần được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất đến năm 60 tuổi ông là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Oscar và ông đã thực hiện được giấc mơ 40 năm qua của mình ngoài ra ông cũng là một đạo diễn xuất sắc thành tích của ông trong điện ảnh đã mang lại cho ông danh tiếng và sự giàu có và poman đã trở thành một nghệ sĩ giàu có trên thế giới Tuy nhiên sự siêu Việt của poman không bao giờ kết thúc một cơ hội tình cờ đưa ông đến tiếp xúc với ẩm thực điều mới mẻ này chính là nước sốt cho mì có vị rất ngon Và chính nó đã từng giúp Newman nhìn thấy các cơ hội kinh doanh tiềm ẩn trong đó. Vì vậy, ông đã hợp tác với bạn bè, đầu tư vào việc phát triển loại thực phẩm này và thành lập công ty ẩm thực Paul Newman. Bằng cách này, ông bắt đầu chuyển từ nghệ sĩ sang doanh nhân. Cuối cùng, ông được vinh danh là vua thực phẩm. Từ thương nhân trở thành diễn viên cho đến siêu sao, và từ siêu sao đến doanh nhân rồi đến vua thực phẩm, Lối đi của Ponyman cho chúng ta biết rằng Chúng ta phải liên tục vượt qua chính mình Và tiếp tục đón nhận những thách thức Trong cuộc sống và môi trường mới Như vậy chúng ta mới có thể duy trì Sự sáng tạo mạnh mẽ Để khai thác tối đa tiềm năng của họ Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể Đạt được thành công này đến thành công khác Và tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời 100. Trở thành một tiến sĩ Biết nhiều có kiến thức sâu rộng Kết bạn với tất cả mọi loại kiến thức Cũng có thể học hỏi trí thức từ bạn bè Trích Tà mốt. Người Do Thái được gọi là tiến sĩ biết nhiều, khi bạn đàm phán với họ, họ sẽ luôn nói chuyện mạch lạc, rõ ràng đâu ra đó, tổ chức rõ ràng, nội dung bài phát biểu rất phong phú và thú vị, mọi việc đều xuân sẻ, dường như trên thế giới này chẳng có gì là họ không biết. Sau khi đàm phán với một người Do Thái, một tư nhân Nhật Bản đã có những ấn tượng mạnh đối với đối thủ của mình. Người Do Thái đó thực sự rất tuyệt vời, ngày hôm đó chúng tôi đã đàm phán trong hơn 2 giờ đồng hồ, chính anh ta đã nói với tôi một cách không ngừng nghỉ. Ấn tượng mà anh ta đã để lại cho tôi thực sự rất tốt. Anh ta ăn mặc rất gọn gàng, lời nói có sức thuyết phục, văn phong của anh ta cực kỳ rõ ràng, thái độ lại rất khiêm tốn. Và cuộc trò chuyện của anh ấy khiến tôi rất thích thú. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì, nhưng tôi chỉ muốn lắng nghe anh ta nói. Phải nói thật, đó không phải cuộc đàm phán giữa tôi và anh ta mà giống như là anh ta đang dạy học cho tôi vậy. Trước một đối thủ có học thức như vậy, bạn có cảm thấy e ngại không? Nếu ai đó may mắn trở thành bạn của những người Do Thái, bạn càng nói chuyện với họ, bạn sẽ càng ngưỡng mộ kiến thức uyên bác của họ. Anh ta nói về chính trị, kinh tế, quân sự, lịch sử và thao thao bất tuyệt về thể thao, giải trí và nghệ thuật. Đó thực sự được gọi là trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý. Dường như không có bất cứ sự việc nào trên thế giới này mà họ không biết đến. Đặc biệt là khi ăn, lời nói của họ càng vô tận hơn, chính họ sẽ giúp bạn mở mang đầu óc. Họ sẽ cho bạn biết tên của những đàn cá độc nhất ở Đại Tây Dương, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận khác nhau của xe hơi, phân loại các loại thực vật. Bạn sẽ luôn hoài nghi rằng liệu họ có phải chuyên gia trong lĩnh vực này không? Có một thương nhân Tây Ban Nha đánh giá cao các nguyên tắc kinh doanh của thương nhân Do Thái và cố gắng học hỏi từ họ. Vì vậy, ông đã gặt hái được rất nhiều thành công, công việc kinh doanh túi sách cho phụ nữ của ông rất thịnh vượng và ông cũng có cho mình chỗ đứng nhất định trong thị trường kinh doanh hàng may mặc. Nhưng ông thấy rằng người do Thái kiếm được nhiều lợi nhận hơn trong việc kinh doanh kim cương. Vì vậy ông cũng muốn tham gia vào thị trường kinh doanh kim cương. Ông thấy rằng nhiều doanh nghiệp kim cương do người Tây Ban Nha điều hành quanh mình đang ở trong trạng thái tồi tệ. Để tránh phải chịu chung số phận như vậy, ông đã tìm đến ông vua kim cương nổi tiếng thế giới, Marxo, để hỏi về những câu hỏi này và không một chút nghi ngờ gì cả. Vua kim cương này chính là một doanh nhân người do Thái uyên bác. Vị vua kim cương lắng nghe ý định của anh ta và hỏi anh ta một cách lạnh lùng. Bạn có biết loài cá nhiệt đới nào ở vùng biển Úc không? Người Tây Ban Nha chỉ đơn giản là cảm thấy rất mơ hồ. Bản thân ông tự hỏi, vị vua Kim Cương này hỏi thế để làm gì? Điều này có liên quan đến việc kinh doanh Kim Cương không? Thấy người Tây Ban Nha không nói nên lời, vua Kim Cương nói với những lời lẽ rất thành khẩn. Công việc kinh doanh kim cương đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức mới có thể làm được điều đó Bạn không biết nguồn gốc, lịch sử, trùng loại và chất lượng của những viên kim cương này thì bạn sẽ không thể biết được giá trị của nó Để tích lũy những kinh nghiệm và kiến thức cơ bản này, để đánh giá giá trị của kim cương cần phải có một quá trình học hỏi và tích lũy không ngừng nghỉ mất ít nhất là 20 năm và bạn phải hiểu tất cả các kiến thức liên quan thì bạn thực sự có thể thu hút được con mắt của thị trường Người Tây Ban Nha không thể không xấu hổ về những kiến thức mà họ biết quá ít. Ông còn hiểu rằng lý do tại sao người Do Thái có thể giành được sự tôn trọng và tin tưởng của khách hàng đó là vì kiến thức và danh tiếng của họ tốt. Ông biết rằng bản thân mình không có đủ kiến thức sâu rộng như vậy nên ông đã tự giác rút khỏi ngành. Chính nhờ kiến thức uyên bác này mà các thư nhân Do Thái có bộ não với chỉ số IQ cao và trở nên bất khả chiến bại trong kinh doanh. Trong con mắt của người Do Thái, kiến thức và tiền bạc tỷ lệ thận với nhau. Chỉ với kinh nghiệm phong phú và kiến thức kinh doanh sâu rộng, chúng ta mới có thể ít đi đường vòng hơn và ít mang lỗi hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là sự đảm bảo cơ bản nhất để kiếm tiền và cũng là tố chất cơ bản của một doanh nhân thành đạt. 101. Một phút đáng giá ngàn vàng Hôm nay chính là ngày cuối cùng, đừng bao giờ chờ đợi ngày mai bởi vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Trích tàn mốt Người Do Thái nắm bắt và tận dụng thời gian để làm việc và họ không để lãng phí từng giây từng phút nào cả bởi vì bạn phải nếu muốn kinh doanh thì bạn phải có thời gian bạn phải có nhiều thời gian để cho phép bạn kiểm soát nó nếu không bạn sẽ rất khó để thành công Thương nhân Do Thái rất biết cách sử dụng và nắm bắt thời gian hiệu quả Bạn đang chờ đợi sự xuất hiện của Chúa Giêsu sao? Nếu vậy thì bạn hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng đi Người Do Thái luôn nhìn nhận thời gian một cách vô cùng cấp bách Thời gian là tiền bạc Tuyệt đối không thể lãng phí nó Người Giao Thái nói đừng đánh cắt thời gian Khi một thương nhân muốn kiếm tiền Trước tiên anh ta phải xem xét cách sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý Một số người nghĩ rằng họ có rất nhiều thời gian Một số người lại nghĩ rằng thời gian là quá ít Thực tế cho thấy Thời gian là như nhau Và đều là bình đẳng đối với mọi người Cùng là khoảng thời gian dài như nhau Quan trọng là xem cách bạn sử dụng nó như thế nào Thời gian giống như nước trong một miếng bọc biển Miễn là biết cách vắt Bạn sẽ vắt được ra rất nhiều nước Nhưng nếu không biết cách bắt đương nhiên sẽ chẳng thể có nước thời gian của thương nhân cũng như vậy để kiếm được tiền trước tiên bạn phải có thời gian để kiếm tiền chỉ khi bạn có thời gian bạn mới có thể tập trung vào việc kinh doanh một thương nhân biết kiếm tiền nên là một bậc thầy về quản lý thời gian Rockefeller đã từng tính toán điều này tiền lương hàng ngày của anh ta là 8.000 đô la Mỹ Vậy thì mỗi phút anh ta kiếm được khoảng 17 đô la Mỹ Nếu anh ta bị làm phiền Và do đó lãng phí 5 phút Điều này tương đương với việc bản thân anh ta Đã bị đánh cắp 85 đô la Mỹ Người Gia Thái rất coi trọng thời gian Trong công việc trong công việc Họ thường đếm thời gian tính bằng đơn vị dây Đó là vấn đề tranh thủ từng giây từng phút Một khi thời gian làm việc được chỉ định Nó được tân thủ một cách nghiêm ngặt Khi tiếng chuông tan làm vang lên Người đánh máy có thể kết thúc công việc Ngay cả khi chỉ còn một vài từ Thì họ cũng sẽ ngay lập tức đặt công việc xuống Và trở về nhà Bởi vì lý do của họ là tôi đã không tùy tiện làm lãng phí một giây nào trong giờ làm việc vì vậy tôi không thể lãng phí thời gian của mình hãy nhìn xem đây chính là khái niệm của người do thái về thời gian ý thức mạnh mẽ về thời gian như vậy đã cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của họ và họ nghiêm ngặt loại bỏ việc làm lãng phí thời gian họ coi thời gian quan trọng như tiền bạc và việc lãng phí thời gian mà không có lý do nào được coi là tội lỗi như ăn cắp tiền từ tủ vàng của người khác vì thời gian của người do thái đã được sắp xếp tốt Nên nó sẽ được thực hiện một cách nghiêm ngặt đúng theo thời gian biểu này Kế hoạch của họ không cho phép bất cứ ai có thể làm phiền Nếu ai có việc gì quan trọng, người đó phải đặt hẹn trước và họ có thể sắp xếp thời gian cho bạn Nếu không, họ sẽ chỉ thực hiện các hoạt động của mình theo thời gian biểu đã lập ra cùng với lịch trình riêng của họ Trong mắt người Do Thái, thời gian giống như hàng hóa Nó là vốn để kiếm tiền, có thể tăng lợi nhuận Khi thời gian bị đánh cắp, nó tương đương với việc đánh cắp hàng hóa và đánh cắp tiền Người phương Tây có một câu nói như thế này, nếu bạn không hiểu người Do Thái, bạn sẽ không thể hiểu về sự giàu có. Người Do Thái có ảnh hưởng rất lớn đến sự giàu có của thế giới, đến nỗi một số người nói một cách cường điệu rằng, ba người Do Thái ngồi cùng nhau có thể kiểm soát kinh tế của thế giới. Trong hàng ngàn năm qua, người Do Thái đã tạo ra sự giàu có hấp dẫn nhất trong lịch sử loài người. Bản lĩnh làm giàu của người Do Thái luôn là một chủ đề được mọi người quan tâm. Hầu như mọi người đều có mối quan tâm mạnh mẽ về cách người Do Thái tạo ra khối tài sản khổng lồ như vậy Tuy nhiên, các thiên nhân Do Thái rất tự hào về khối tài sản lớn đó của họ, đồng thời giữ rất kín chuyện này Trong hàng ngàn năm qua, những bí mật và kỹ thuật làm giàu của họ chưa bao giờ được người ngoài biết đến Và thế giới thường không thể tưởng tượng nổi và cảm thấy ngưỡng mộ với những phép màu về sự giàu có của họ Vậy, nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái là gì?